Nếu là ta có thể tìm được nói, ta đã sớm tìm được rồi, gì cần chờ đến hôm nay. Loại này quý báo thảo dược cực kỳ hiếm thấy, cũng có lẽ sớm đã tuyệt chủng. Diệp Minh hồ sâu không thấy đáy đôi mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm tự Yên, kinh hồng đã không còn nữa, ta chỉ có ngươi như vậy một cái muội muội, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Chương năm Thâm cung gặp lại. Sự thật chứng minh, có hy vọng tổng hảo quá không hy vọng. Một tháng lúc sau, Tử Yên đã lớn bệnh mới khỏi, dựa theo quy củ Chính mình sinh bệnh trong lúc, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử Điện Hạ đều tới thăm quá chính mình, hiện tại khỏi hẳn, tự nhiên cần tiến cung tạ ơn. Ở tiến cung trước một đêm, Diệp Minh hộp đi vào tử yên phòng, trên mặt mang theo ít có kích động chi sắc, A Vân, ngươi xem đây là cái gì? Hắn mở ra phía sau một cái hộp gỗ, một tầng tầng mở ra bên ngoài bao lụa đỏ bố, tử yên dối nói, đại ca lại cố lộng huyền hư. Bao đến như vậy thần bí? Diệp Minh hộp đối tử yên sùng lịch cười Nha đồng đốc. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Tử Yên mới không thèm để ý, "Đại ca, ngươi lại không phải không biết, ta đối cái gì vàng bạc châu bao à, Kỳ chân dị bảo không có hứng thú. "Kia đương nhiên, những cái đó tục vật có thể nào xứng ta bảo bối quận chúa muội muội." Khi nói chuyện, Lỗ Bố đã rỡ xuống, Diệp Minh hộp chỉnh trọng mà mở ra hộp gỗ, một cái nho nhỏ trầu hoa xuất hiện ở Tử Yên trước mặt, Tử Yên giật mình không thôi, trong tay cầm một quyển sách cũng không biết khi nào rất tới rồi trên mặt đất. Thất tinh thảo. Một viên nho nhỏ tiểu thảo dễ cây mềm mại, chỉ có bảy phiến lá cây, mỗi phiến lá cây mặt trên đều có trạng như ngôi sao hoa văn, phát ra huyền ánh, ánh quang mang. ở ánh nến chiếu giỏi xuống càng cảm thấy tinh ánh dịch rỡ. trách không được tiêu thất tinh thảo, trước kia chỉ ở y thư mặt trên nhìn đến quá, chính mình biến thức thảo dược, lại trước nay không có gặp qua chân chính thất tinh thảo, chính mình hao hết tâm tư muốn tìm kiếm đến này khả ngộ bất khả cầu thất tinh thảo, hiện tại lại gần ở chính mình trước mắt. từ yên kinh dị đến thật dài một đoạn thời gian mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía đại ca. Tưởng đối đại ca cười, lại có nước mắt chảy xuống, đại ca ở nơi nào tìm được. Đại ca lại chẳng biết có được không, cao hứng sao. Tử Yên đối đại ca gật gật đầu, mặc cho nước mắt trượt xuống, đại ca tuy rằng sủng ái chính mình, nhưng là không nghĩ nói cho chính mình sự tình vô luận như thế nào hỏi đều sẽ không nói, cảm ơn đại ca. Đại ca rỗi lại đây muốn thế Tử Yên trà lau nước mắt tay lại ở một nửa ngừng lại, đầu ngón tay khẽ run, vừa vặn đụng tới Tử Yên gương mặt, nhanh chóng thu trở về, ngày mai muốn bảo cùng. Hôm nay nhớ rõ sớm chút nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tử Hiên tiến cung tạ ơn. Đầu tiên bài kiến chính là Hoàng Thái hậu. Trước kia bài kiến Thái hậu thời điểm, tự sưng tôn thức, cảnh đời đổi rời, chỉ có thể tự sưng thần nữ. Tử Hiên quỳ với đại điện, cung cung kính kính đối Thái hậu hành quận chúa chi lễ. Tử Hiên hơi hơi ngẩng đầu, Thái hậu trang dung như cũ ung dung hoa quý, thật dày cung phấn lại đã che không được giữa mày nếp nhăn, xem ra vô luận là ai, đều không thể ngăn cản năm tháng dấu vết, mặc kệ là hèn mọn phố phường tiểu dân vẫn là đã từng mẫu nghi thiên hạ hoàng thái hậu. Quân chúa thỉnh cho thái hậu phụ trà. Lý ma ma bưng một ly trà đưa đến Tử Yên trên tay. Tử Yên đôi tay tiếp nhận, đứng dậy, túi đầu cung kính đưa đến thái hậu án trước, thái hậu thỉnh dùng trà. Thái hậu nhẹ nhàng uống một ngụm, cặp kiêu báo kinh phong xương mắt vượng lại là gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm Tử Yên, thật lâu sau. Thọ Ninh cung cung nhân toàn quỳ trên mặt đất, đầu không dám ngâng, một mảnh yên lặng. Đem ngươi bàn tay ra tới cấp ai ra nhìn xem. Thái hậu tuy đã tuổi già, thanh âm lại càng thêm uy nghiêm. Từ Yên thuận theo mà vươn tay, lần trước ở Thần Vương phủ Trung Hoàng Thái Hậu cũng từng cho chính mình xem qua một lần tay tướng, lúc ấy làm đến Hiên Viên Hạo Thần cùng chính mình đều có chút không thể hiểu được. Hiện tại lại lần nữa xem chính mình tay, Từ Yên trong lòng có chút bừng tỉnh, xem ra là lần trước nộ tâm đại sư một câu đế vương uyên cấp não, Chính mình hiện tại vừa không là Hiên Viên Hạo Thiên Thế tử, cũng không phải Hiên Viên Hạo Thần Thế tử, rốt cuộc là cái nào đế vương uyên đâu? Liên mặc kệ sự Thái Hậu đều tham dự vào được xem ra là thái hậu đối chính mình có cảnh giác đột nhiên nhớ tới lần trước cùng hiên viên hạo thần ở đồng lai sơn thời điểm thái hậu đối chính mình cùng hiên viên hạo thần thiết kế chẳng lẽ cũng là cùng này tay tương có quan hệ lui ra đi thời gian không biết qua bao lâu tử yên trong lòng càng thêm thấp thỏm rốt cuộc chờ tới thái hậu như vậy một câu tử yên hành lễ lúc sau cáo lui thái hậu lại thật lâu không nói lý ma ma lại chần chờ nói thái hậu ngài xem thái hậu lại thâm trầm cười đế vương yến đế vương yến Ai ra liền phải nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì đế vương yến. Đế vương yến cũng không chỉ biết bảo Giang Sơn, cũng có thể họa loạn Giang Sơn. Thái hậu ý tứ là đưa đi hòa thân. Thái hậu trong mắt tàn nhẫn chi sắc vội hiện. Là lao nô Minh Bạch. Lý Ma Ma cung kính nói, gặp qua Thái hậu, lại bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra đối chính mình thái độ khác thường thân thiết cùng hiện tử, từ. từ Yên thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, thật vất vả ứng phó xong Hoàng hậu, lại đi bái kiến mới vừa hạ triều hoàng thượng. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, bệnh nặng mới khỏi Tử Yên đốn rác mỏi mệnh, mềm cả người, nhất thời cũng đi không ra khổng lồ hoàng cung, đành phải ở một chỗ hoa viên bên cạnh ngừng lại, nghỉ ngơi một lát. Tưởng tượng đến Thái hậu kia hàm nghĩa không rõ ánh mắt, Tử Yên liền cảm thấy trong lòng rét run, vị này Thái hậu, phụ tá hai triều đế vương, là nữ tính trung kiệt xuất đại biểu, mẫu nghi thiên hạ, ở trong cung chìm nổi nhiều năm, lòng dạ sâu đậm, chính mình ở nàng trước mặt thật là gặp sư phụ. Trước sau vô pháp suy đoán ra tới thái hậu đối chính mình rốt cuộc có như thế nào đo. Đã đến buổi trưa, lại không quay về, đại ca cùng tẩu tẩu nên xuất ruột, đứng dậy, một trận choáng váng, cơ hồ đứng thẳng không được, dưới chân phủ phiếm không xong, lại ngã tiến một đôi hữu lực khủy tay. choáng váng qua đi, đông nhiên ngẩng đầu, thế nhưng đối thượng hiên viên hạo thần cặp kia thâm thúy đôi mắt. Đấy lòng đau xót, thần vương phi sinh hạ thế tử tin tức cứ việc đại ca bọn họ không cho chính mình biết, chính là loại này đại hỉ nơi nào là giấu được chỉ gần ngay trước mắt, lại đã dường như đã có mấy lời, ngắn ngủn một năm mà thôi, hai người tương đối, thế nhưng tưởng cách xa nhau vài cái xuân thu. Dùng sức đẩy ra hắn, hắn lại lù lù bất động, hữu lực hữu tay gắt gao mà ôm Tử Yên mảnh khảnh vòng eo. Tử Yên chỉ phải nói, đa tạ thần vương ra viện thủ tri ân. Qua đi ngồi ngồi đi. Hắn thanh âm không thấy phập phồng, Tử Yên nghe không ra hắn buồn vui, một năm năm tháng vẫn chưa ở hắn trên mặt lưu lại dấu vết, chỉ là không biết có hay không dưới đáy lòng lưu lại dấu vết. Hắn đỡ Tử Yên nói trong đình ngồi xuống. Tử Yên dẫn đầu nói, chúc mừng Vương gia. Hoạch Thế Tử Chi hỉ dù sao cũng là yêu cầu chúc mừng. Hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Tử Yên không biết chính mình là hẳn là vui vẻ hay là nên bi ai. Từ khi nào bắt đầu, hắn ở chính mình trước mặt chính là một bộ như vậy bộ dáng. Chính mình rốt cuộc nhìn không tới hắn hỉ nộ ai nhạc, bao lâu cũng chỉ có thể cùng người khác giống nhau. Nhìn đến thế nhân trong mắt Tuấn mỹ lanh khốc Thần Vương gia. Tử Yên đứng lên, ta phải đi bằng không đại ca nên sốt ruột, từ từ, từ hiên bỗng nhiên xoay người, hắn bình tĩnh không gợn sóng mặt rốt cuộc có một tia biến hóa, đại ca ngươi có hay không nói cho ngươi? Từ hiên không hiểu ra sao, nói cho ta cái gì? đại ca ngươi thật đúng là không phải cái hảo đại ca, hắn ngựa khí cũng có một tia chế nhạo, từ hiên có chút sinh khí, đại ca được không không phải hắn định đoạt, ngươi có ý tứ gì? trong lòng đột nhiên cả kinh, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, đại ca vì sao không nói cho chính mình? Nghe hiên viên hạo thần ý tứ, chỉ sợ sẽ là đại sự. Rốt cuộc là chuyện gì? Hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm tử yên, gan từng chữ một mà nói cho nàng, yến nam thiên đã chính thức đăng cơ, hiện tu thư hướng phụ hoàng cầu thân, cầu thú bình nam quân chúa. Tử yên trước mắt một trận biến thành màu đen, cơ hồ đứng thẳng không xong, hiên viên hạo thần vội vàng đi qua đi đỡ lấy nàng, tử yên một phen ném ra hắn tay, chính là bởi vì kia chỉ đế vương yến. Hiên viên hạo thần tránh đi nàng tầm mắt, Phụ hoàng mấy ngày liền tới đều cùng quần thần thương nghị việc này. Kia kết quả đâu? Hoàng tổ mẫu hướng phụ hoàng tạo áp lực, muốn phụ hoàng đáp ứng yến Nam Thiên Cầu Thần. Tử Yên chào phúng cười, "Ta hiểu được, đế vương yến đã có thể bảo Giang Sơn, cũng có thể họa loạn Giang Sơn, ngươi hoàng tổ mẫu là sợ ta họa loạn các ngươi hiên viên hoàng thất đi." Loại này đại nghịch bất đạo nói, nếu là thay đổi người khác nói ra, lập tức sẽ đầu mình hai nơi, chính là Tử Yên tính tình hắn hiểu biết, nàng chính là bộ dáng này, cùng Hạ Nguyệt giống nhau, làm theo ý mình căn bản là không màng có cái gì hậu quả. thử yên đỡ lấy hàng rào, đáy mắt sâu thẳm, ngươi vui vẻ. đột nhiên vân đạm phong khinh mà cười, tựa hồ vừa rồi đau kịch liệt chỉ là bóng câu qua khe cửa, chỉ là các ngươi đều xem nhẹ ta, ta không bao giờ muốn làm các ngươi hiên viên hoàng thất quân cờ. phía trước tứ hôn cấp thần vương gia cũng là vì lung lạc quân tâm, trấn an công thần, hiện tại lại muốn lợi dụng chính mình đi tây nhạc hòa thân, củng cố hắn hiên viên vương triều giang sơn. hiên viên hạo thần tựa hồ sớm đã dự đoán được, ánh mắt túc sát. Muốn không làm quân cờ, đầu tiên phải học được Cẩn Nhẫn. Tử Hiên chào phung cười, ngươi còn không phải là làm như vậy sao? Sắc mặt của hắn cuối cùng có một tia biến hóa, mau làm người nhìn không thấy, lại bị Tử Hiên bắt giữ tới rồi. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể quang minh chính đại cùng Thái Tử Hiên viên hạo thiên chính thức ganh đua cao thấp. Nếu là không có lúc trước Cẩn Nhẫn, chỉ sợ hắn ở cánh chim chưa phong thời điểm đã sớm bị giết. Một thân màu đen long văn áo gấm, chút nào không hề che giấu hắn khí phách vương giả. Phảng phất trong thiên địa chỉ hắn một người. Nàng đầu nhìn về phía không trung, mây đen bắt đầu tụ tập, tựa hồ muốn trời mưa. Vừa rồi vẫn là tình không và lý, sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hiên viên hạo thần mặc danh tới một câu nói như vậy. Từ Hiên quay đầu lại xem hắn, ta đại ca đều không nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Hiên viên hạo thần không phải tình yêu tràn lan, nhàn tới không có việc gì người. Hắn nói cho chính mình nhất định có mục đích của hắn động ấn quý phòng đế vương yến hắn khỏe môi khẽ ních lại là đế vương yến cái này đế vương yến làm hại chính mình còn chưa đủ thảm sao ngươi thật đúng là tin a ta tin hay không không quan trọng ngộ tâm đại sư là phương ngoại chi nhân đắc đạo cao tăng quan trọng là người khác đều sẽ tin từ yên trên mặt lại lần nữa hiện lên cái loại này trào phúng ý cười ta đã biết có ta này chỉ đế vương yến ngươi liền có thể thuận lý thành trường, được như ý nguyện đi xem như đi hắn không tỏ ý kiến. Tâm đột nhiên cảm thấy rất đau, chính mình bị Hiên Viên Hoàng Thất chơi xoay quanh. đã từng vì củng cố quân tâm, đem Thần Vương Phi địa vị cao tặng cho chính mình. Hiện tại vì ổn định ngoại bang, lại muốn đem chính mình gả cho Hiến Nam Thiên. Diệp gia tuy rằng là bọn họ thần tử, chính là cũng có chính mình tôn nghiêm, chính mình thủ vững, há dung bọn họ như thế dẫm đạp? Chương 6 Hoàng Thất bí tân Không Trung bắt đầu trở nên âm u, một trận sấm sét vang quá. Ngay sau đó một đạo tia chớp phảng phất đem Không Trung bổ ra. Sau một lát. Tầm mưa to từ không trung mưa to xuống dưới, ngắn ngủn trong nháy mắt, vừa rồi còn ở đón gió nở rộ đóa hoa liền thành tàn hoa bại liễu, một mình ở cuộn phòng trung lay động, có vẻ điều tàn khô bại. Tử Hiên đi đến đỉnh biên, vươn thon dài tay, nhầm nước mưa xuyên qua lạnh leo ngón tay, ta thực thích này mưa to, có một loại sinh mệnh ở thiêu đốt cảm giác. Hiên viên hạo thần phía trước vẫn luôn yên lặng mà nhìn Tử Hiên động tác, nghe thế câu nói, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lại không có ngôn ngữ. Vũ thế rất lớn Theo đỉnh chảy xuống nước mưa bắn nước cùng váy, tử Yên lại hồn nhiên bất giác. Các ngươi hoàng gia thật bỏ được ta này chỉ đế vương yến. Đạm cười nhìn về phía hắn. Kỳ thật hỏi cũng là hỏi không, cũng không nghĩ tới muốn đáp án, hoàng thái hậu nếu nhúng tay, thần vương gia hiên viên hạo thần ý kiến liền có vẻ không như vậy quan trọng. Ngươi liền không muốn biết tiến nam thiên muốn nên thú ngươi làm hắn cái gì sao? Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không nghĩ. Từ Yên quả quyết từ chối. Trên đời này, có lẽ mọi người đều sẽ phản bội chính mình. Tỷ như nói từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên bên người nha hoàn minh ý ý, ấy. còn không phải là vì một cái hàn thuận gió phản bội chính mình, cái gì đều không đáng tin, nhưng là đại ca, từ yên tin tưởng, bất cứ lúc nào chỗ nào, vẫn luôn đều sẽ là chính mình kiên cố nhất dựa vào. Có một số việc đại ca nếu không nói cho chính mình, chính mình cũng liền mất đi đi tìm căn bảo đế hứng thú, trải qua nhiều như vậy sự tình, thế nhưng đối yến Nam Thiên đã không có cái loại này cựu hận thấu xương, không biết nhiều năm về sau chính mình có phải hay không cũng sẽ quên triệt nhi thù hận. Rốt cuộc minh bạch, rong ruổi chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nếu nói thù hận, này thiên hạ gian lại đem tăng thêm nhiều ít vô tội giết chóc. Thủy Liêm tím lăng quan, năm vạn đại quân tức khắc gian bị tứ lược hồng thủy ba phủ, bọn họ cũng có thê nhi, cũng có người nhà, nếu luận tội nghiệp, chính mình lại nên bằng thêm nhiều ít tội nghiệp. Bình Nam quận chúa, Bình Định Nam cương chi loạn, cái này phong hào liền ý nghĩa nó đến tới là thành lập ở giết chóc phía trên. Đi lên này cô đổ, há có đường lui. Liên tính chính mình không giết, cũng có mặt khác diệp gia quân đi sát, là ai cũng không quan trọng. Nhìn những cái đó nguyên bản ôn nhuận nhu mỹ tiểu hoa như cũ ở mưa rền gió dữ chung vô lực rãy rựa, hơi hơi thở dài, không thể nề hà hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết tiến trở về. Phía sau hiên viên Hạo thần lập tức tiếp thượng câu này. Vũ thế dần dần nhỏ đi xuống, lại cuồng vọng gió lốc cũng chung có bình ổn thời khắc, từ mưa to đến mưa nhỏ, từ mưa nhỏ đến mưa phùn. Có chút thảm đạo Tiến trở về. Tiến trở về lại có thể thế nào? Lại có thể thay đổi cái gì? Quay đầu lại đối với hắn đạm nhiên cười. Như vậy mưa thu thật sự là thật tốt quá. Ta phải đi. diều đem phiên tàn. nay Vũ vẫn chưa đỉnh. Lại nhiều ngốc một khắc thì đã sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Mưa phùn cùng mưa to bất đồng. Lại mưa lớn thế cũng chung có ngừng lại thời điểm. Chính là mưa phùn. Tinh tế nhu nhu. Kéo dài không dứt. Hình như có vô cùng vô tận lực lượng. Ta không thể không ngừng mà chờ đợi Xoay người liền phải rời đi, cánh tay lại đống dưng bị hắn giữ chặt, lại chờ một khắc. Hắn ngựa khí có không dung cãi lại bá đạo. Một khắc, một khắc lúc sau này vũ liền sẽ đình sao. Dùng sức rút ra bản thân cánh tay, cũng không quay đầu lại mà rời đi đình hồng gió, đi vào kéo dài mưa phùn trùng, lạnh lạnh mưa bụi từ sám xịt mà trên bầu trời bay lả tả xuống dưới, có chút rơi xuống tử yên trên mặt, tử yên hít sâu một hơi, nhìn lên không trùng, rồi sau đó nhắm mắt lại, nhậm mưa phùn rừng ở chính mình trên mặt thưởng thụ mưa phùn ấm áp cùng tinh tế. A vân, la tẩu tẩu vệ thanh giật thanh âm. Từ Hiên mở to mắt, vệ thanh giật đứng ở phía trước, một bên thị nữ bắt ô che mưa, che ở nàng phía trên, vẻ mặt lo lắng chi sắc. Vệ thanh giật lấy quá thị nữ ô che mưa, bước nhanh đi tới, thế tử Hiên che vũ, vương ra xem ngươi như vậy vẫn còn không có trở về, lại trời mưa, để cho ta tới tiếp ngươi hồi phủ. Ngươi nhà đầu này, như thế nào liền ô che mưa cũng không mang theo một phen, Ngư khí có chút oán trách. Không sao, như vậy Vũ rừng ở trên người, nhất thoải mái. Vẫn luôn đều tưởng thống thống khoái khoái xối một trận mưa. Ngươi bệnh mới hảo, không nên gặp mưa, bằng không Vương gia lại nên trách cứ ta. Từ Yên xin lỗi cười, phía trước bởi vì Tẩu Tẩu giúp chính mình lừa gạt đại ca, trộm đem tổ yến đảo rất việc, đại ca rất là sinh khí, lần đó lúc sau, liền mỗi ngày tự mình tới giám sát chính mình ẩm thực, sẽ không, đại ca sao nhận tâm trách cứ Tẩu Tẩu. Mau hồi phủ đi. Phu thân đại nhân cũng tới. Vệ thanh giật không dám nhìn thẳng Tử Yên trong sáng hai trong mắt. Xem tẩu tẩu cái này phản ứng, Tử Yên liền biết là chuyện gì. Xem ra đại ca cùng phụ thân muốn tính toán đem chuyện này nói cho chính mình. Không, có chuyện quan trọng, phụ thân giống nhau là sẽ không tới Bình Nam Vương Phủ. Vô vị cười, nên tới Trung Quy một tới, trốn không thoát đâu. Đi thôi. Tử Yên lại chiều trong mưa đi đến, vệ thanh giật vội la lên. Á Vân, ố che mưa. Tử Yên quay đầu lại đối tẩu tẩu cười, làm ta lại suối một lần vũ đi. A Vân. Không thể. Vệ thanh giật vội vàng đuổi theo. Từ Yên mới đi rồi hai bước, liền ngừng lại, bởi vì chính phía trước đứng một nữ nhân, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, xuyên thấu qua mưa phùn, nhìn chăm chú nhìn lại, lại là hồi lâu không thấy Lạc Vân Công Chúa. Lạc Vân Công Chúa Phật Đường Tụng Kinh một năm, kỳ hạn sớm đã qua đi, một lần nữa làm trở về danh chính nôn thuận tứ Hoàng Tử Phi. Lạc Vân cũng không có che dù, mưa phùn làm ướt nàng tóc, mưa hổ có mưa bủi theo nàng chóp mũi chảy xuống xuống dưới. Chỉ là cặp mắt kia vẫn là thẳng tóc mà nhìn về phía tử hiên Tử hiên đối nàng hơi hơi gật đầu một cái Tứ hoàng tử phi Lạc vân công chúa bông dưng đi tới Bắt lấy tử hiên trước ngực vào áo Ngựa khí run rẩy. Ngươi không phải kêu diệp tử hiên sao Nàng vì cái gì kêu ngươi A Vân Vệ thanh giật thấy Lạc vân kích động mà bắt lấy tử hiên Tứ hoàng tử phi Đang định tiến lên Tử hiên ngăn lại nàng Không biết nàng ở kích động cái gì Nhưng vẫn là trả lời nàng A Vân là ta khi còn bé khuê danh ta đây hoàng huynh có phải hay không cũng biết. lúc này không chỉ có là thanh âm đang run rẩy, liền thân thể của nàng cũng ở run nhẹ nhẹ. nay ta phong tế vũ mang theo thấu xương lạnh lẽo, tựa hồ có thể thấm thấu người thân thể. đúng vậy. yến nam thiên tử thấy chính mình đệ nhất mặt thời điểm liền biết chính mình khi còn bé khuê danh Têu diệp vân. lạc vân công chúa đột nhiên buông ra bắt lấy tử yên và táo tay, sắc mặt trắng bệch, một trận cùng thiếu. ha ha. a vân, vân nhi thân thể lại đột nhiên té ngã trên mặt đất bắn khởi trên mặt đất một mảnh bọt nước. Từ Hiên cùng vệ Thanh giật vội vàng đi đỡ nàng, lại bị nàng một phen đẩy ra. Đống nhiên nhớ tới ở đại mạc thời điểm, tiến Nam Thiên đi tìm chính mình, hắn kêu chính mình Vân Nhi, Lạc Vân, A Vân, hắn kêu rốt cuộc là ai a? Từ Hiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù, Lạc Vân công chúa giờ phút này toàn vô dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách. Chỉ phải phân phó thị nữ, các ngươi mấy cái nâng dậy tứ hoàng tử phi, đưa nàng trở về. Là. Mấy cái thị nữ lập tức tiến lên ngâm dậy Lạc Vân Công Chúa, Lạc Vân không nói một lời, thân thể mềm mại, tùy ý các nàng đưa nàng trở về. Nhìn Lạc Vân Công Chúa cùng thị nữ rời đi bóng dáng, vệ thanh giật kỳ quái nói, nàng làm sao vậy? Ta cũng không biết. Từ yên lắc đầu, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa thịnh khí lăng nhân Lạc Vân Công Chúa hôm nay thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này, hoàng gia Phật đường tụng kinh một năm thật sự có thể thay đổi một người sao? Chính mình sẽ không tin tưởng, cùng yến nam thiên có quan hệ gì sao? Lạc Vân công chúa tuy là hòa thân công chúa, nhưng sau lưng có cường đại Tây nhạc, cũng không ai dám cùng nàng khó xử. Lần trước bị phạt, tất cả đều là bởi vì trước mắt bao người, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không, hoàng thượng cũng sẽ không trước mặt mọi người hạ chỉ, đưa nàng nhập Phật đường một năm. Chỉ là, Từ Yên lại như thế nào thông minh, cũng sẽ không đoán được Lạc Vân công chúa tâm tư, nguyên bản chính là hoàng thất bí tân. Lạc Vân ánh mắt lỗi trống về tới chính mình phòng, trên mặt mang theo tự rêu mỉm cười. Nàng trong lòng bí mật không ai biết. Nàng là tây nhạc lão hoàng thượng sủng ái nhất công chúa, buồn không cần ngàn rằm xa xôi, treo đeo lội suối, đi trước dị quốc tha hương hòa thân. Đơn giản là ca ca một câu, đơn giản là ca ca muốn nàng tới. Còn chưa tới tuổi cập kê, hướng nàng vị này tây nhạc cao quý nhất nhất được sủng ái tiểu công chúa cầu thân tấu chương liền cơ hồ liền chất đầy hoàng thượng ngự thư phòng. Phù hoàng yêu thương nàng, làm nàng tự do lựa chọn, chính là nàng lại lấy tuổi nhỏ vì từ một mực cự tuyệt, chỉ vì nàng trong lòng có này không thể đối người ngoài nói bí mật nàng ái mộ nam tử là nàng cùng cha khác mẹ ca ca đương triều thái tử gia yến nam thiên khi còn bé chỉ cảm thấy ca ca phong thần như ngọc có một trương tuyệt thế dung nhan từ khi nào liền rốt cuộc không thể quên được gương mặt kia ánh mắt trong sáng tuấn giật lại mang theo điểm không kềm chế được hơi tiểu khỏe miệng có đẹp đường cong mỉm cười gian tràn đầy định liệu trước khí thế có sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo tiêu sái đến làm người cao không thể phản yêu nhã đến làm người xem thế là đủ rồi hắn khí phách hắn kiêu ngạo hắn lanh khốc Hắn mũi nhọn, làm người trừ bỏ kinh diễm cũng chỉ có thuyết phục. Nàng thuyết phục với người nam nhân này bệ nghệ thiên hạ quần hùng sắc bén ánh mắt, thuyết phục với hắn bên môi như có như không duy ngã độc tôn cười lạnh. Hắn khí thế cùng thân phận của hắn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đường đường tây nhạc thái tử gia, một cái chú định có thể làm mưa làm gió cường thế nam nhân. Không biết khi nào, điên cuồng mê luyến thượng như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, biết rõ không thể vì. Tựa như trong lòng phát sinh yêu hoa, biết rõ là một loại độc hại. Lại nhịn không được vì hắn khuynh đảo Thâm cung tráng lệ huy hoàng sinh hoạt Lệnh nàng không có lúc nào là không ở chờ đợi hắn xuất hiện Khi mộng ngàn năm chỉ vì quân Suy nghĩ bay tán loạn Chỉ vì tìm hắn tung tích Kia như gió nam tử Ở hắn như hoa tốt đẹp nhiên hoa Chỉ chưa cho nàng một cái cắt hình mặt bên Như vậy trong suốt, như vậy quyết tuyệt Từ khi nào, hận tạo hóa trêu người Hận thế sự toàn bộ bất quá là một giấc mộng Đêm đó, ca ca nùng say mà đến Bước vào nàng tẩm điện thấm vân cung, đối nàng tà mị cười. Khi đó đốn giác ca ca rốt cuộc đã hiểu nàng tâm sự, hắn xem ánh mắt của nàng không hề là ca ca đối muội muội cảm tình, lưu luyến ánh mắt, tình thâm như vậy, nhẹ ôm nàng nhập hoài, thanh âm trầm thấp thu ca, lẩm bầm nói, Vân Nhi, ta Vân Nhi, ta tới. Trong phút chốc ánh mắt giao hội, biết rõ là địa ngục đóa hoa, nàng tất cả toàn cam tâm tình nguyện. Ca ca, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều hiểu ta, ta vẫn luôn cho rằng chỉ là ta một bên tình nguyện, ca ca, biết rõ là độc dược. Ta còn là nghĩa vô phản cố mà luân hãm đi xuống. Đêm đó, ca ca cùng nàng hết sức chiến miên. Đêm đó, ca ca đem nàng từ một cái nữ hải biến thành nữ nhân. Ca ca nữ nhân, vân nhi, ta vân nhi, ta yêu ngươi. Ca ca động tình khàn khàn thanh âm làm nàng tâm hóa thành một mảnh thao thao trào lưu. Đêm đó ca ca ở nàng ngực vị trí ấn hạ thật mạnh một hôn, ánh mắt mê say. Vân nhi, ta muốn ngươi vị trí này có ta. Trong phút chốc, quanh mình hết thể đều dần dần rút đi, chỉ còn lại có trước mắt phương hoa. Các ca, chỉ vì ngươi này một câu, ta tình nguyện phụ phụ hoàng, phụ ngươi trong thiên hạ, cũng từ đây không hối hận. Ngươi thích Diệp Tử Yên, ta khuyên tâm vì ngươi rảnh, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ vì ta sớm đã trúng ngươi vệ cốt độc. Chỉ là ngươi đối Diệp Tử Yên tâm cơ hồ làm ta đối với ngươi vì yêu sinh hận, các ca, ngươi đối ta rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hôm nay vệ thanh giật một câu Á vân như một đạo hàn quang đông nhiên làm ta thanh tỉnh, nguyên lai like ngươi ngày ấy mắt say lờ đờ lung nǐ non vân nhi là nữ tử này, nguyên lai nàng cũng cứ gọi là vân. ngươi khác cốt minh tâm ái nữ tử nguyên lai là nàng, ta thấm vân cùng, tên của ta chỉ vì đều có vân, hư vô mở mịt vân. ngươi tâm tâm quyến luyến nguyên lai vẫn luôn là cái này địch quốc nữ tử, này hết thể quả thực chỉ là ta một bên tình nguyện. tình yêu là trên thế giới nhất vô trương nhưng theo đồ vật nhất không có đạo lý, biết rõ là một hồi không thể tha thứ sai lầm, ta lại nghĩa vô phản cố. tình yêu rốt cuộc chỉ là vừa ra phồn hoa, phồn hoa là tận. Đau qua sau, ta lại không hối hận, chẳng qua đều là nguyên với ta yêu ngươi, đã vô pháp được đến ngươi tâm, làm ngươi vĩnh viễn mà nhớ rõ ta cũng hảo, chỉ là, ca ca, ngươi ngực cái kia vị trí có từng từng có một tia ta. Hai hàng thanh lệ từ lạc vân công chúa tịch mịch mặt đẹp thượng chảy xuống xuống dưới. Mới ra cửa cung, liền có cung nhân ngăn cản tử yên cùng vệ thanh giật tham kiến bình nam vương phi, bình nam quân chúa. Phục cung kính mà nhìn tử yên, bình nam quân chúa, thái tử điện hạ cho mời. Hiên viên hạo thiên tìm chính mình lại có chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì kia đế vương liên tới? Tử Hiên quay đầu lại, đối vệ thanh giật bất đắc dĩ cười cười, tẩu tẩu trước hết mời trở về đi. Vệ thanh giật chỉ phải đi trước rời đi, Tử Hiên đối với cung nhân nói, làm phiền dẫn đường đi. Quân chúa thỉnh. Tử Hiên lên xe ngựa, xe ngựa lập tức khởi giá, nhắm hai mắt, hôm nay ở trong cung kỳ quái từng màn, làm người như thế nào cũng không nghĩ ra, thở dài một tiếng, nhấc lên cửa sổ xe. Lại không phải đi trước Thái tử Cung phương hướng, kỳ quái mà phía trước Mã Phu, Thái tử Điện Hạ không phải ở Thái tử Cung sao? Đây là muốn đi đâu? Quân chúa thả thỉnh sau đó, một hồi liền đến. Tử Hiên thấy hắn không nói, biết nhất định là thụ mệnh với Thái tử Điện Hạ, cũng không hề hỏi, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua 15 phút, quân chúa, tới rồi. Từ Hiên xuống xe, phát hiện là tới rồi nhã huynh lâu, này tòa cao quý trà lâu, không thể tưởng được hiên viên hạo thiên cũng cư nhiên sẽ mời chính mình tới nơi này gặp mặt Tử Yên một đường đi vào đi, phát hiện bên trong thế nhưng không có gì người. Theo lý thuyết này nhã hình lâu là ngày thường trong thành đại quan quý nhân gặp nhau trà lâu. Tiếp đãi người phi phú tức quý, hoàn cảnh thanh đu, phi thường lịch sự tao nhã, nhưng không có khả năng sẽ như thế yên tình a. Kìa cung nhân một đường lãnh Tử Yên đi phía trước đi, xuyên qua hành lang gấp khúc, một trận loáng thoáng du dương tiếng đàn chuyển đến. Con chúa, thái tử điện hạ đã ở phía trước chờ con chúa. Làm phiền. Tử Yên nói. Kìa cung nhân lui xuống chương Bảy Hiên viên Hạo Thiên Thịnh Tỉnh từ Hiên theo tiếng đàn một đường bước chậm qua đi, lại thấy Bạch phiên Phi Âu Dương Vũ Phong đứng ở phía trước, chính nhìn chính mình. Hạ quan tham kiến quân chúa, Âu Dương đại nhân đa lễ. Cái này liền nhị ca đều trước mắt thưởng thức kinh thành đệ nhất tài tử, lấy nhược quán chi năm vào chiều, thâm đến hoàng thượng khen ngợi, hiện đã quan đến lại bộ trưởng sử, quan vận hành thông, lại bộ thị lang chi vị sắp tới, tiền đồ vô lượng. Cái này kinh thành khuê các nữ tử xưa nay ngưỡng mộ mặt mày như hoa. Tấn nếu đào tài ưu nhã nam tử, lại chậm chạp chưa lập gia đình, cho đến liên can trong kinh nữ nhi ngưỡng mộ, chờ mong mà không được. Đại ca là anh khí bức người võ tướng, Âu Dương Vũ Phong là ưu nhã như xương mù quan văn, là hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình phong cách, lại cùng trở thành trong triều lương đống chi tài. Thấy tử yên nhìn thẳng chính mình, Âu Dương Vũ Phong đạm cười giải thích nói: Hôm nay điện hạ bao hạ cả tòa trà lâu, thỉnh quận chúa yên tâm, đoạn sẽ không có người không liên quan tiến đến quấy rầy. Thì ra là thế. Hiên viên Hạo Thiên tưởng thật đúng là chú đáo. Quân chúa thỉnh đi, từ hiên khẽ gật đầu, theo tiếng đàn dần dần chạy xuôi. Một thân hoa phục cẩm trang Hiên viên Hạo Thiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thái tử điện hạ cao cao búi quan phát, trường như lưu thủy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng. Tú khí tựa nữ tử Diệp Mi dưới là một đôi câu hồn nếp phách mỹ lệ đôi mắt, khỏe mắt hơi hơi thượng chọn, càng tăng thêm liêu nhân phong tình. Môi đỏ nhẹ nhấp, cười như không cười. Da thịt bạch hy thắng tuyết, tựa hơi hơi tản ra ngân bạch vánh quang giống nhau. Lúc này đang ngồi ở đỉnh hóng gió chung, hắn trầm tinh yêu nhã ngồi ngay ngắn tư thái, như hành vân nước chảy. thấy tử yên đã đến, đối nàng hơi hơi mỉm cười, người đã đến đến rồi. Tử yên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh phong lưu ý nhị, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Vũ Phong, cũng không biết hắn khi nào đã lui ra. Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ, thân thể còn chưa túi người đi xuống, đã bị hắn nâng dậy. Tử yên cùng buồn cung không cần khách khí, đa tạ điện hạ, nghe nói chính mình bệnh nặng trong lúc. Thái tử mỗi ngày tiến đến vấn an chính mình, tuy là bệnh nặng vô pháp gặp mặt, trước sau yêu cầu cảm tạ Điện Hạ một phen tâm ý. Không biết Điện Hạ hôm nay muốn thần nữ tiến đến là vì chuyện gì? Nói vậy ngươi đã biết đi. Từ hiên thầm nghĩ, hắn nói mười có tám chín chính là yến nam thiên cầu thần một chuyện, vấn đề là đại ca không có nói cho chính mình, là hiên viên hạo thần nói cho chính mình, kia hiện tại là nói biết hảo đâu, vẫn là không biết hảo đâu. Hai nước liên hôn hòa thân đại sự, thời gian lâu rồi, cung căn bản giấu không được chính mình. Sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Nghĩ đến này, liền không hề che giấu, đối với Hiên Viên Hạo Thiên gật đầu một cái. "Vậy ngươi muốn đi Tây Nhạc sao?" Hiên Viên Hạo Thiên hỏi đắc ý vị sâu xa. Từ Hiên Âm thầm nghiền ngâm hàm ý tứ, thật cẩn thận mà tìm từ, việc này toàn bằng hoàng thượng cùng điện hạ làm chủ, thần nữ cũng không dị nghị Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Hạo Thần hoặc là Hiên Viên Hạo Nguyệt đều bất đồng, chính mình ở Hiên Viên Hạo Thần trước mặt, cơ hồ không cần che giấu, liền đại nghịch bất đạo nói cũng dám tùy ý nói ra. Ở chính mình trong lòng, hiên viên hạo thần đại biểu không phải hiên viên hoàn thất, chỉ là chính hắn, chính mình cũng không cần bận tâm bất luận cái gì đồ vật. Hiên viên hạo nguyệt liền càng không cần phải nói, ở hạo nguyệt trước mặt hoàn toàn có thể không chỗ nào cố kỵ triển lãm chính mình thật tình. Chính là hiên viên hạo thiên tổng cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, hắn đại biểu hiên viên hoàn thất, chính mình lại như thế nào điêu ngoa tùy hứng, cũng không đến mức ngốc đến ở hiên viên hạo thiên trước mặt vô câu vô thúc. Thật sự. Hiên viên hạo thiên lời nói lộ ra rõ ràng hoài nghi. Đương nhiên. Đột nhiên, hiên viên hạo thiên trường cười một tiếng, tử yên, ngươi vì sao ở bổn cung trước mặt chưa bao giờ triển lãm ngươi chân thật một mặt, nếu hôm nay, tới hỏi ngươi lời nói chính là hạo thần, ngươi quả quyết sẽ không như vậy trả lời đi. Điện hạ gì ra lời này? Không thể không thừa nhận, hắn nói chính là sự thật. Ở ngươi trong lòng, bổn cung là cái cái dạng gì người? Điện hạ tự nhiên là thiên phú dị bẩm, văn thao võ lược, nhân trung phượng. Đủ rồi hiên viên hạo thiên lạnh lùng mà đánh gãy tử yên. Ngươi chỉ cần trả lời buồn cung ngươi trong lòng suy nghĩ, ngươi rốt cuộc nguyện ý hay không đi tây nhạc hòa thân. Thần nữ ý nguyện có như vậy quan trọng sao? Thật là buồn cười, ở hoàng gia người trong mắt, chính mình là bọn họ tùy thời có thể bài bố quân cờ, hiện tại lại tới giả mù sa mưa hỏi chính mình cái gì ý nguyện. Có. Hiên viên hạo thiên ngữ khí thực khẳng định. Có phải hay không ta nói ta không muốn đi, ta liền có thể lưu lại đâu. Tử yên có chút sinh khí liền tôn sưng đều không cần, ngự khí cũng trở nên đạm mạc. Ai ngờ hiên viên hạo thiên chẳng những không có sinh khí, hắn trên mặt ngược lại xuất hiện một tiêu mềm nhẹ ý cười, như hoa sen nở rộ, huyến người hai tròng mắt. Đương nhiên, Từ Hiên rất là ngoài ý muốn, cái này lánh khóc hoàng thất khi nào học được tôn trọng thần tử ý nguyện. Vẫn là chỉ là hiên viên hạo thiên một người ý tứ. Ta đây không muốn đi. Từ Hiên cũng không hề giấu dếm. Một người ở dị quốc tha hương, đưa mắt không quen, bơ vơ không nơi nương tựa. Lại lừng lây nữ tử Hỏa Thần cũng chưa thấy qua có cái gì hảo kết quả, Lạc Vân công chúa không phải tốt nhất ví dụ sao? Hiên Viên Hạo Thiên đột nhiên một trận lãng cười, buồn cung liền biết, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý đi, chẳng sợ Yến Nam Thiên lấy hoàng hậu chi vị tương tạo. Từ Hiên trong lòng ngẩn ra, Yến Nam Thiên muốn cưới chính mình làm hắn hoàng hậu. Chính mình là bị Hiên Viên Hạo Thần hưu bỏ quá phi tử, mỗi người đều biết, há có thể trở thành hắn mẫu Nghi Thiên hạ trung cung hoàng hậu. Chẳng lẽ là bởi vì Ngộ Tâm đại sư câu kia đế vương yến? Quả nhiên hại người rất nặng. Hiên Viên Hạo Thiên Ánh mắt bỗng nhiên trở nên truyền miên thâm quyến. Tử yên, hiện tại chỉ có bổn cung có thể bảo hộ ngươi. Tử yên trong lòng buồn bã, người khác trong mắt phong cảnh vô hạn hoàng thượng thân phong tôn quý quân chúa, nhất thời vinh sủng vô biên diệp thị gia tộc, sau lưng lại nhiều ít bất đắc dĩ, nhiều ít chúa sót, chính là ai biết được, ai lại sẽ để ý đâu? Mỗi người đều chỉ biết nhìn đến mặt ngoài phong hoa, mỗi người đều cho rằng sinh hoạt ở đám mây là kiện đáng giá cực kỳ hâm mộ sinh hoạt, chỉ có chính mình biết. Có bao nhiêu thu hoạch liền, có bao nhiêu trả giá, đại ca nhất định không chịu nói cho chính mình chuyện này, có lẽ cũng là lừa mình dối người mà hy vọng chính mình có thể ở diệp thị phù hộ hạ, đạt được nhất thời nửa khắc thủ vinh đi. Ngầm đầu nhìn về phía hiên viên hạo thiên, hắn ánh mắt trước sau như một ôn hòa, không giống hạo thần ánh mắt luôn là sâu không thấy đáy, tử yên, gả cho ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Có lẽ là mấy năm gần đây trải qua quá sự tình so tiền mười mấy năm thêm lên còn nhiều. Bất cứ chuyện gì đoan đều đã vô pháp ở Tử Yên trong lòng nhắc lên còn sóng. Nếu là lấy trước, nhất định sẽ đại kinh thất sắc, lo sợ bất an. Hiện tại nghe được Thái tử Điện Hạ nói ra nói như vậy, trong lòng lại bình tĩnh không còn sóng. Điện Hạ muốn cười ta, không biết hay không bởi vì ngộ tâm đại sư câu kia đế vương yến. Là, lại không phải. Hắn gật gật đầu, phục lại lắc đầu. Tử Yên, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nhớ rõ, chính là lần đó nguyên tiêu hoa đang tiết. Chính mình lần đầu nhìn thấy Thái tử Điện hạ cùng Âu Dương Vũ Phong thời điểm. Hiên Viên Hạo Thiên Nhãn Đế xuất hiện một tia sắc màu ấm, ta cũng vẫn luôn đều nhớ rõ. Ta Điện hạ nhớ, chỉ là Tử Yên cũng không tái giá chi ý. Hiên Viên Hạo Thiên Nhãn sắc màu ấm nhanh chóng biến mất, "Tử Yên, ngươi nên biết, nếu là ngươi không gả cho bổn cung, ngươi cũng chỉ có thể đi tây nhạc hòa thân." Nhập Phong ở tử, "Điện hạ làm như thế, sẽ không sợ bị Thương Bình Định tướng sĩ tâm?" Có lẽ không phải Thái tử, có lẽ là hoàng thượng. Có lẽ là hoàng thái hậu, tóm lại là hiền viên hoàng thất người, là ai cũng không có khác nhau. Chính mình là thế hiên viên hoàng thất linh quân bình định người, tuy không kịp đại ca chiến công hiển hoách, nhưng là thân là một nữ tử, chinh chiến chiến trường, bình nam quân chúa, anh thường, hoàng gia nếu chí như thế hiển hoách quân công với không màng, mạnh mẽ đưa chính mình đi hòa thân, tương lai như thế nào lung lạc quân tâm, giữa này đó vào sinh ra tử các tướng sĩ bảo hắn đông hàn quốc thổ. Đột nhiên nghĩ đến bình định nam cương chi loạn là lúc, đêm đó đánh lén Lúc ấy liền hoài nghi, lấy đại ca làm người, như thế nào sẽ ở đối phương chiến lực chưa tổn hại hết sức hạ lệnh khao thưởng đại quân. Thay đổi người khác có lẽ sẽ, chính là lấy đại ca nhạy bén, như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chẳng lẽ là đại ca sớm đã cảm thấy được hoàng thượng đối võ tướng, hoặc là đối diệp gia quân kiên kỵ chi tâm. Trước kia không nghĩ ra sự tình hiện tại bỗng nhiên nghị thông suốt, lúc trước hoàng thượng hạ lệnh lấy 20 vạn đại quân đối kháng 40 vạn phản quân, còn ngày quy định 3 tháng nói rõ chính là làm ngư Diệp gia quân tự sinh tự diệt. Nếu thắng, cũng là nguyên khí đại thường. Nếu bại, lấy Diệp gia quân chiến lược, phản quân cũng sẽ tổn hại binh nem giáp, thực lực không tồn. Lúc ấy triều đình lại phái binh bình định là dễ như trở bàn tay sự tình. Hay là đại ca đêm đó cũng là tưởng cấp viên viên Hoàng thất một cái cảnh giác, chiến tranh như thế thẳng thiết, nếu đã không có Diệp gia quân vào sinh ra tử bảo hộ, các ngươi Đông Hàn Hoàng thất cũng chưa chắc có thể an an ổn ổn mà ngồi ổn Giang sơn. Từ xưa đến nay, cao điều tẫn. Lương Cung Tàng, Hoàng thượng đã đã sinh thu hồi quyền thần binh quyền, diệt diệp gia quân tri tâm, đại ca như thế điệu thấp, cũng khó tránh mũi nhọn, đại ca này cử chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là như vậy, lại có bao nhiêu vô tội tướng sĩ vì trận này quyền lực tranh đấu bị mất tánh mạng. Đại ca hành này tất cả bất đắc dĩ cử chỉ, nếu tưởng bảo tồn diệp gia quân, quả thực phi như thế không thể lưỡng toàn. Nếu thay đổi chính mình, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Hiên viên hạo Thiên muốn cưới chính mình. Nếu hắn tin tưởng đế vương yến cao tăng chi ngôn, như vậy chính mình không có khả năng là làm hắn thái tử lương đệ hoặc là thị thiếp, như vậy chính mình đường muội diệp tử huyên đâu. Ngày ấy ở thái tử cung, diệp tử huyên vẻ mặt cô đơn mà nói hâm mộ chính mình, xem ra ở thái tử cung quá đến cũng chưa chắc như ý. Tuy rằng cùng tử huyên cũng không quá nhiều tỷ muội chi nghị, nhưng dù sao cũng là đồng tông tỷ muội chính mình há có thể đi đoạt lấy nàng thái tử chính phi chi vị, lại có cái gì ý nghĩa? Hiên viên hạo thiên mở ra. Tử Yên vẫn là trước sau như một thông minh, nhanh như vậy là có thể từ rắc rối chuyện phức tạp kiện trung tìm được sự vật mấu chốt. Đích xác, Phu Hoàng nhất cố kỵ chính là trong quân thế lực, không chỉ là bởi vì Bình Nam Vương quan hệ, Bình Nam Quận chúa chính mình ở trong quân uy vọng cũng không thấp. Nếu là mạnh mẽ hòa thân, với Hoàng thất tạo trong quân uy danh đại đại bất lợi. Chỉ là Hoàng tổ mẫu bên kia thật sự là không hảo công đạo, nàng lão nhân già thái độ mãnh liệt mà muốn đưa Tử Yên đi Tây Nhạc hòa thân, Phu Hoàng cũng chính vì việc này đau đầu không thôi. Tử Yên nhìn không nói hiên viên hạo thiên, nếu bọn họ tin tưởng ngộ tâm đại sư lời nói, lại như thế nào bỏ được chính mình này chỉ đế vương yến. Nếu ta hứa ngươi chính phi chi vị đâu. Hiên viên hạo thiên đột nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com. tám phẩm trà khi tranh đấu gay gắt. Sớm tại Tử Yên dự kiến bên trong, đạm đạm cười, Diệp Tử Từ Yên từng là điện hạ em dâu, hôm nay lại như thế nào có thể trở thành điện hạ chính phi. Điện hạ vẫn là đừng nói cười. Ta không có nói giỡn. Hiên viên hạo thiên nghiêm mặt nói, ta là nghiêm túc. Mặc kệ có phải hay không nói giỡn, ta diệp tử yên đều không có tư cách trở thành điện Hạ phi tử. Trước kia có lẽ người khác sẽ cho là như vậy, nhưng là từ ngộ tâm đại sư ngắt lời lúc sau, sẽ không có nữa người dám cho là như vậy. Hiên viên hạo thiên vô cùng tự tin. Điện hạ hà tất làm điều thừa đâu. Diệp ra đã là hoàng thượng thần tử, chỉ cần hoàng thượng một đạo thánh chỉ, cần gì phải quản diệp tử yên nguyện ý hay không đâu. Hoàng gia luôn là nhất dối trá, hy vọng mặt ngoài công phu đã đạt tới mục đích, lại lưu đến mỹ danh. Người cùng người khác bất đồng. Hiên Viên Hạo Thiên ngoài dự đoán mà dùng thon dài tay nhẹ nhàng phất quá Tử Hiên môi anh đào, ngữ khí ái muội. Ta tổng hy vọng ngươi là cam tâm tình nguyện mà gả cho ta. Tử Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Hiên Viên Hạo Thiên, thế nhân trong mắt ôn hòa đại khí thái tử ra bao lâu cũng có như vậy một mặt. Hảo sao? Hắn tiếp tục cái loại này hái muội ngữ khí. Tử Hiên bỗng dưng đẩy ra hắn tay, hắn trong mắt không vui chi sắc trượt lóe mà qua. Mau đến làm người bắt giữ không được. Không thể. Buồn cung nói có thể liền có thể. Hắn lạnh lùng mà đánh gãy tử yên nói. Tử yên nhìn trầm trầm hiên viên hạo thiên kia trương không ai bị nổi mặt, trận hành lễ, thần nữ cáo lui. Không đợi hắn nói chuyện, xoay người liền đi ra ngoài. Đông nhiên, một liệt trường thương trường kiếm ngự lâm quân xuất hiện ở tử yên trước mặt, chặn nàng đường đi, cầm đầu lại là thái tử bên người thị vệ truy phong chủ nguyệt. Tử yên phẫn nộ không thôi, quay người lại, lạnh lùng mà nhìn chầm, chầm hiên viên hạo Thiên không biết Điện Hạ đây là ý gì. Trong lòng đột nhiên cả kinh, chính mình vẫn là đối vị này trong lời đồn ôn nhuận như Ngọc Thái tử Điện Hạ hiểu biết quá ít, ai có thể nghĩ đến, đối chính mình một nữ nhân, Thái tử ra cũng sẽ có nảy phiên hành động. Chính mình cũng không có đem này đàn ngự lâm quân để vào mắt, vấn đề là, chính mình võ công lại cao, diệp ra cũng trước sau là Hoàng thượng thần tử, nếu là công nhiên cùng tương lai chữ quân, Thái tử bên người thị vệ vung tay đánh nhau, không cùng cấp với mưu phản sao. Lúc ấy, Tuy là thần tiên cũng không giữ được chính mình. Hiên Viên Hạo Thiên như thế thiết kế chính mình, chẳng lẽ thật là muốn chính mình này chỉ đế vương Yến Cam Tâm tình nguyện mà gả cho hắn. Từ hiên túi đầu khổ tư đối sách, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Hiên Viên Hạo Thiên vũ mị cười, Hiên Viên Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận xuân phong phát quá, điện hạ thịnh tình, tử hiên từ chối thì bất kính. Thoải mái hào phóng mà ngồi vào Hiên Viên Hạo Thiên cầm án trước, ngón tay nhẹ động, một đầu rỗng rạc hùng hồn không có quần áo rơi mà ra. Hiên Viên Hạo Thiên sắc mặt biến. Hán nguyên tưởng rằng tử yên là thay đổi chủ ý, không nghĩ tới nàng thế nhưng mượn không có quần áo tới nói cho chính mình nàng tâm ý. Há rằng không có quần áo. Cùng tử cùng bảo. Vương với khởi binh, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Há rằng không có quần áo. Cùng tử cùng chạch. Vương với khởi binh, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Há rằng không có quần áo. Cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai hành. Tần Phong không có quần áo là một đầu đối kháng kẻ xâm lấn trong quân chiến ca ở phản xâm lấn trong chiến tranh trong quân tướng sĩ biểu hiện ra anh dũng không sợ thượng võ tinh thần là một đầu khẳng khái chiến ca hắn như thế nào không biết từ yên ở mượn này đầu Tần Phong không có quần áo nói cho chính mình nàng thề cùng Diệp gia quân đồng sinh cộng tử cũng ở nhắc nhở hoàng gia không cần quên Diệp gia quân đã từng hiển hách chiến công Diệp gia quân cái kia đã từng tắm máu chiến đấu hang hái lực bảo Đông Hàn giang sơn Diệp gia quân thông minh Diệp Thị gia tộc từ trước đến nay địa thấp Chưa bao giờ kể công tiêu ngạo quá, nhưng là, hiện tại tử yên cư nhiên ở ngay lúc này nhắc tới diệp gia quân đã từng huy hoàng hắn sao? Lại không rõ, trừ phi tử yên chính mình nguyện ý, mặc kệ là gả cho hắn, vẫn là đi tây nhạc hòa thân, đều không phải một việc dễ dàng. Nàng ở cùng chính mình vận mệnh vật lộn, nàng ở nói cho chính mình, nàng không phải có thể nhậm người bài bố quân cờ, hay không thật là hoàng gia làm quá phận. Mấy lần lợi dụng như vậy một nữ tử hôn nhân tới củng cố chính mình Giang Sơn rốt cuộc bước cho nàng không hề ẩn nhẫn. Hiên Viên Hạo Thiên đang ở Tử hiên tiếng đàn trung chấm 4, lại thấy Âu Dương Vũ Phong bước nhanh đi tới, "Ra, thần vương ra tới, ở bên ngoài cầu kiến." Tử Yên tuy ở đánh đàn, thính lực lại thật tốt, Hiên Viên Hạo thần tới làm gì? "Nhã Hinh lâu hôm nay bị thái tử điện hạ bao số dưới, không cho người ngoài tiến vào, không thể tưởng được Hiên Viên Hạo thần cư nhiên tới." Tử Yên bất động thanh sắc, tiếp tục đánh đàn, Hiên Viên Hạo Thiên cũng không hồi phục Âu Dương Vũ Phong nói, cho đến một khúc trung. Âu Dương Vũ Phong nhìn Đạm ngồi cầm án phía trước, gợn sóng bất kinh bình nam quân chúa, trong mắt hiện lên một tia khát thường. Làm hắn tiến bảo. Hiên Viên Hạo Thiên đạo, nghe không ra hỉ nộ. "Là." Âu Dương Vũ Phong đi xuống. Một bộ hồng y y, Huyền Văn vân tay áo Hiên Viên Hạo thần đi đến, tựa hồ mang đến một trận mãnh liệt phong. Thân đệ tham kiến thái tử điện hạ. Hắn túi người hành lễ. Hiên Viên Hạo Thiên một sửa vừa rồi chính xác, lười biếng nói, "Hạo thần cũng tới, cùng nhau ngồi đi." Thứ Như người tài ba, Đương triều thái tử như thế tùy ý, theo lý thuyết hiên viên hạo thần cũng sẽ cô kỵ quân thần chi lễ, đẩy đường một phen, hoặc là ở vào hạ tòa, ai ngờ hắn thế nhưng thản nhiên mà ngồi ở hiên viên hạo thiên bên cạnh, thần đệ cảm tạ thái tử điện hạ. Đôi mắt tựa hồ lơ đắng nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện tử hiên, chậm rãi nói, nguyên lai bình nam quận chúa cũng ở. Tử hiên mới không tin hắn sẽ không biết chính mình cũng ở, hiên viên hạo thiên bao hạ chỉnh gian trà lâu, không cho người ngoài thiện nhập, hắn đều có thể tìm tới đã nói lên hắn đối nơi này hết thảy đều là cảm kích. Đối hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như hành lễ, nàng đều không nghĩ đứng dậy. Hạo Thần hôm nay tới tìm bổn cung có gì chuyện quan trọng? Hiên Viên Hạo Thiên thấy thế, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật cũng không có việc gì, nay Nhã huynh lâu trà vẫn luôn là thần đệ yêu nhất, thần đệ may mắn, hôm nay ở chỗ này gặp được điện hạ cung có này phân nhã hứng, cả gan thỉnh điện hạ cùng phòng trà, thần đệ yêu nhất nơi này bích loa xuân, điện hạ không ngại cùng thí hạ. Hiên viên hạo thần nói tuy nói cực kỳ cung kính, một ngụm một cái thần đệ, tử yên lại từ hắn nói nghe không ra chút nào tôn kính, ngược lại là không chút để ý, tiêu sái tùy ý, một chút đều nghe không hiểu đối tương lai chữ quân kính ý. Cũng là, bọn họ trước kia có lẽ chỉ có ám đấu, hiện tại chuyển tới minh tranh, đại gia đã trong lòng biết rõ ràng, hiên viên hạo thần tự nhiên không cần phải tại đây loại lén trường hợp đối hiên viên hạo thiên dối trá mà cung cung kính kính. Hiên viên hạo thiên tựa hồ cũng không để ý chính là người đối diện tử yên lại từ hắn trong mắt rõ ràng mà thấy được một tia hung ác xem ra vị này trong truyền thuyết ôn hòa thái tử cũng không giống ngoại giới cho rằng như vậy nhu hòa bổn cung xưa nay không yêu thích loa xuân bổn cung chỉ ai tây hồ long tỉnh thế nhai nhị vị cũng trưởng tân mầm một túc diệp gian tàng hơi kinh thịt khô tuyết sâm cơ gầy, toàn đến sớm mùa xuân phát mà cuồng khai thất bại sơn ai so số trưng nấu tới tuổi trước hết nếm chi là khâu ngạnh thiên chân ở đã biến dê bỏ chưa sửa hương Hiên viên hạo thần đạm cười nói, cũng là, mỗi người phẩm vị bất đồng, thích trà tự nhiên không giống nhau, thần đệ minh bạch. Không biết bình nam quận chúa thích chính là nào một loại. Hiên viên hạo thiên đem ánh mắt chuyển hướng đối diện tử yên. Này hai cái nam nhân, một cái so một cái nhìn như vân đạm phong kinh, lại ngầm đấu võ mồm, hiện tại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Bích Loa Xuân là hiên viên hạo thần lần đầu tiên uống chính mình trà thời điểm, chính mình lúc ấy phao, kia cổ nhàn nhạt, nhạt thanh hương tựa hồ còn quanh quẩn ở trong tim. Muốn chính mình ở bọn họ hai cái trước mặt làm ra lựa chọn sao? Ai đều sẽ không tin tưởng hiên viên hạo thiên chỉ là đơn giản mà một câu hỏi chính mình thích cái gì trả? Liên hiên viên hạo thần đôi mắt cũng gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình, đáy mắt loe không rõ thâm ý. Tại đây bốn đạo như kiếm sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mềm nhẹ nói, giã tuyển pháo hoa mây trắng gian, ngồi uống trà thơm ái núi này, nham hạ duy thuyền không đành lòng đi, thanh dòng suối thủy mộ dốc rách. hôi điện hạ, ta thích chính là trà hoa lại. Lại cứ không dựa theo các ngươi ý tứ đến trả lời, nói cho các ngươi, ta có chính mình yêu thích, có chính mình tôn nghiêm, cũng không phải các ngươi bất luận cái gì một người nam nhân phụ thuộc phẩm. Hiên viên hạo thiên mặt bộ hơi hơi vừa động, hiên viên hạo thần vẫn như cũ không có gì biến hóa. Từ hiên ngữ lạc chưa lâu, hiên viên hạo thiên cất cao giọng nói, thượng trà. Lập tức có người tặng tam phân từng người bất đồng trà đến ba người trước mặt. Từ hiên nhìn đưa đến chính mình trước mặt cư nhiên chính là trà hoa lại, đưa đến hiên viên hạo thần trước mặt chính là động đỉnh bích Loa Xuân mà đưa đến Hiên Viên Hạo Thiên trước mặt tự nhiên là Tây Hồ trà Long Tỉnh. Hiên Viên Hạo Thiên nhàn nhạt phẩm một miệng trà, mắt phượng đảo qua bên cạnh Hiên Viên Hạo thần cùng đối diện tự Yên, nói: "Bổn cung vẫn là thích này trà Long Tỉnh, tiên thuần cam sảng, đạm mà có vị, hương khí mùi thơm nồng ngạt, màu canh thanh triệt sáng ngời, bổn cung cũng thích thanh đạm trà, trà hoa lại bổn cung giống nhau thích, Động Đình Bích Loa Xuân tuy là hảo trà, chính là hương vị quá đồng, mũi nhọn quá lộ, trung quy thượng không được nơi thanh nhã." Điện hạ quả nhiên là trà trung thánh thủ. Nhưng thần đệ vẫn là cực cái này động đỉnh Bích Loa Xuân, nó tuy hương khí nồng đậm, lại tư vị cam thuần, dư vị lâu dài, có khác một phen hương vị. Này hai cái nam nhân, liên phẩm cái trà đều không được ngừng nghỉ, trước mặt trà hoa lại hương thơm bốn phía, lại là khơi dậy tử yên phẩm trà nhã hứng. Trà đạo quý lấy chuyên, trà hương sáp, thế nhân chung nhận thức. Uống trà nếu có thể chuyên tâm, tương phùng tương khánh nghi uống trà, cho dù chia liễu, cũng buồn nhưng không ủy mị, bởi vì trong vắt, hoán mà không kháng, bởi vì phúc hậu trà đừng với thủy mà không quên buồn, nhuận phế phủ, địch tích tụ, trà trà đắc đạo, tâm ý giản dào. Này hai cái nam nhân thật là thế gian đứng đầu nam tử, nếu là đơn độc ở nói, cũng có thể phẩm ra nhàn nhạt trà hương, chỉ là bọn hắn đều ở trong trà mặt tăng thêm quá nhiều phân tranh, bạch bạch lãng phí hảo trà. Nhớ rõ từng ở mây trắng sơn trang uống qua trà hoa lại, nho nhỏ, từng đóa, hãy còn mang cao nguyên thanh hương, dùng thiêu khai nước suối lương thao. Lo pha trà sắc tiệm thành lục nhạn, thịnh ở sứ bạch trong chén trà. Phảng phất không phải trà, mà là quỳnh tương ngọc chi. Bung lên, một cổ nhàn nhạt hoa hồng hương đẩy ra. Nhấp một ngụm, kia vị liền ở lưới khang, chọc đến môi răng sinh hương. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể phẩm đến trà hà bí, cho dù là thượng đẳng hảo trà đặt ở một cái không hiểu đến phẩm vị người trước mặt, hắn cũng không cảm giác được trà ưu hương. Hiên viên hạo thiên nhãn sóng lưu động, lãng cười một tiếng, vẫn là bình nam quận chúa nói rất đúng, trà đạo quý lấy chuyên, tâm thần không chừng tắc vô pháp nhấm nháp trà tinh khiết và thơm. Mấy người lại vô ngữ, từng người phẩm trước mặt trà, Từ Yên lời này vừa nói ra, hai người muốn lại là tranh đấu gay gắt, liền chứng minh rồi chính mình tâm thần không chừng, không thể nghi ngờ là ở đối thủ trước mặt yếu thế. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được đến ba người dùng ly cái hoạt động lá trà thanh âm, trừ cái này ra, yên tĩnh không tiếng động, không khí vẫn là nặng nề mà làm người có chút thấu bất quá khí tới. Trương chín như thế nào báo đáp ta? Từ Yên bỗng nhiên nghĩ đến, Hiên Viên Hạo Thần vì sao sẽ đột nhiên tới nơi này đâu? Hán tổng không phải đơn thuần mà tới cùng hiên viên hạo thiên Chí khí đi, hắn là như vậy một cái giỏi về lợi dụng cơ hội người, như thế nào đến nơi đây tới là một ít chính mình xem ra liền không bất luận cái gì ý nghĩa sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở chỗ này? Nếu hôm nay không phải hắn tới, chính mình thật là có chút đau đầu rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bình an trở về? Hiên viên hạo thiên ngự lâm quân, truy phong trục nguyệt đều ở, nói rõ sẽ không làm chính mình thuận lợi trở về. Hay là... Hay là hiên viên hạo thần cũng là vì chính mình này chỉ đế vương yến mà đến. Nếu chính mình khăng khăng không làm yến nam thiên đế vương yến, đó chính là đông hàn đế vương yến. Hiên viên hạo thiên lưu lại chính mình, muốn chính mình đáp ứng gả cho hắn, hiên viên hạo thần sao lại tâm cam. Hắn cũng là lập chí muốn trở thành đế vương người, sao lại dễ dàng buông tha chính mình này chỉ đế vương yến. Chính trong lúc suy tư, hiên viên hạo thiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, buồn cung phải về phủ. Hiên viên hạo thần cùng tử yên cũng lập tức đứng dậy thần đệ cung tiễn thái tử điện hạ, thần nữ cung tiễn thái tử điện hạ. hiên viên hạo thiên rời đi lúc sau, liền dư lại tử yên cùng hiên viên hạo thần. tử yên đều không nghĩ để ý đến hắn, lập tức đi ra ngoài, phía sau lại truyền đến hắn thanh âm, không biết bình nam quận chúa hôm nay như thế nào đáp tạ bổn vương tương trợ tri ân đâu. trong lòng chấn động, hắn quả nhiên là biết đến bệnh cũ lại tái phát, làm một chút việc nhỏ liền nghĩ muốn đáp tạ, liền nói sao, hắn như thế nào sẽ không có mục đích của chính mình. quay đầu lại chiều hắn cười. Không biết thần vương ra muốn ta như thế nào đáp tả ngươi đâu. Yên tâm, buồn vương không cần ngươi lấy thân báo đáp. Hắn cư nhiên tả mị cười. Từ yên tức giận bỗng nhiên bước lên lên, sự tình đều qua lâu như vậy, hắn cư nhiên còn như vậy nhục nhã chính mình. Không cần nghĩ ngợi, một cái tắt liền hướng tới hắn kia trương tuấn Mỹ mặt quạt qua đi. Cánh tay lại mô mà bị hắn bắt lấy, thanh âm lại lộ ra tà ác, chúng ta tách ra đều đã hơn một năm, ngươi vẫn là như vậy đánh đá. Tay bị hắn chảo thực hẳn, hơi hơi có chút đau. Tử Yên lạnh lùng nói, buông tay. Hiên viên hạo thần buông lỏng tay ra, nhìn bị chính mình trảo đỏ trắng đan sen cánh tay, trên mặt hơi lộ ra ra một tia thương tiếc, nhẹ nhàng mà thế Tử Yên xoa cánh tay của nàng. Tử Yên mặt đỏ lên, đang muốn rút ra bản thân tay, ai ngờ hắn thế nhưng giống biết chính mình suy nghĩ giống nhau. ngữ khí mềm nhẹ ái muội nhất giả phu thê bách nhật ân, chúng ta tốt xấu cũng làm quá ba năm phu thê, ngươi cần gì phải đối ta như thế kháng cự. Ngươi cũng là chi thư đạt lý người, chúng ta hiện tại đã không phải phu thê chẳng phải nghe nam nữ thụ thụ bất thân phải không hắn cười như không cười tử yên có chút kinh ngạc nay còn có cái gì nhưng hoài nghi nhắm mắt lại tin tưởng lời này xuất từ hiên viên hạo thần chi khẩu mới bình tĩnh trở lại ngươi cho rằng ta còn là lúc trước cái kia mặc người sâu xé diệp tử yên sao hắn đột nhiên một trận cười dài ta đương nhiên biết ta nữ nhân nên có loại này khí phách ai là ngươi nữ nhân tử yên phẫn nộ mà nhìn hắn hiên viên hạo thần còn bắt lấy tử yên tay Túi đầu phủ ở nàng bên thai người nói đi. Hiên viên hạo thần, người nhớ rõ, người nữ nhân là nạp lan tĩnh, không phải ta. Này nam nhân quả thực làm chính mình càng ngày càng nhìn không thấu. hắn đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, trên mặt hiện lên một kia ý cười ngươi lại ở ghen tị. Từ hiên rốt cuộc chịu không nổi, âm thầm vật công, một cái hàn băng trưởng ra tay, phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này đáng giận nam nhân. Hiên viên hạo thần lại không tránh không né, trong mắt kia kia ý cười thậm chí còn chưa rút đi. Tử Yên bỗng nhiên cả kinh, ở cách hắn thân thể chỉ còn một tức khoảng cách thời điểm ngạnh sinh sinh mà thu hồi trường phong. Còn có cái quan trọng vấn đề, hiên viên hạo thiên chân đi rồi sao? Hắn như vậy mất công mà thỉnh chính mình lại đây, hiện tại bất lực trở về, hắn có thể cam tâm tình nguyện mà rời đi sao? Nếu là hiên viên hạo thiên cũng không có đi, chính mình lại đả thương hiên viên hạo thần, sợ là chính mình cũng thoát không được căn hệ. Thấy tử Yên dừng tay, hiên viên hạo thần trong mắt lại lần nữa hiện lên một tiêu tán dương ý cười. Kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản. hắn cô ý tạm dừng hạ chính là làm ta đưa ngươi hồi bình nam vương phủ. Hảo. Tử Yên không cần nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi. Có hiên viên hảo thần ở. Hiên viên hảo thiên ít nhất sẽ có điều kiện kỵ. Chính mình cũng có thể bình an trở lại vương phủ. Kia đi thôi. A Vân vẫn là một chút không thay đổi. Vẫn như cũ như vậy thông minh. Thái tử ra nơi nào sẽ bất lực trở về. Hai người một trước một sau ra nhã hình lâu. Hai người đều là người tập võ. Đặc biệt là Tử Yên Tự nhiên có thể nghe ra chỗ tối có đều đều hồn hậu tiếng hít thở, vừa nghe chính là cao thủ. Bên ngoài thần vương phủ xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, hiên viên hạo thần đi ra phía trước, nhấc lên màn xe, đối tử yên nói lên xe đi. Trong xe, tử yên ngồi ở hiên viên hạo thần đối diện ngươi như thế nào biết hôm nay sự. Sắp thật có chút kỳ quái, hiên viên hạo thiên thủ hạ cũng không phải ăn chay, chính mình cùng thái tử điện hạ ở Nhã Hinh lâu sự tình như thế nào sẽ bị hiên viên hạo thần phát hiện đâu. Hiên viên hạo thần cũng không giấu giếm nếu ta nói cho ngươi nhã hình lâu bản thân chính là ta danh nghĩa sáng nghiệp, ngươi nói ta có thể hay không biết hôm nay sự đâu. Thì ra là thế, nhã hình lâu chân chính chủ nhân thế nhưng là hiên viên hạo thần, nhã hình lâu khách nhân phi phú tức quý, rất nhiều trong triều trọng thần đều là nơi này khách quen, cái này địa phương quả thực chính là nhất thiên y lì vô phùng tổ chức tình báo, khó trách ở chỗ này phát sinh hết thể hiên viên hạo thần rõ như lòng bàn tay. Vốn định cảm tạ hắn, ngẫm lại vẫn là tính. Nếu không phải ngộ tâm đại sư đối chính mình mệnh cách định luận, hắn sao lại như vậy hảo tâm mà tới cứu chính mình. Nếu không phải bởi vì đế vương yến, ngươi cũng sẽ không đến đây đi. Tử Yên mặt lộ vẻ trào phúng. Ngươi nói đi. Hắn ngự khí lộ ra một chút trêu trọc. Tử Yên đột nhiên cảm thấy rất mệt, bệnh nặng mới khỏi, thân thể vẫn chưa khôi phục cũng không hề ngôn ngữ. Hiên viên hạo thần sốc lên màn xe, nhìn về phía bên ngoài, một mảnh gió thu tịch liêu chi sắc, nói mùa đông liền phải tới. Từ Hiên nhàn nhạt nói mùa đông cũng trung quy sẽ đi qua, đông đi xuân tới, tuyết hóa vân khai, vạn vật đều có luân hồi. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào thùng xe mặt trên. Lại nghe thấy hắn ngữ khí trầm thấp đông đi xuân tới, tuyết hóa vân khai. Người còn sợ lạnh sao? Từ Hiên mở to mắt, hầu nghi mà nhìn hắn, hắn hỏi vấn đề rất quái lạ ngươi còn sợ lạnh không? Đại ca tối hôm qua đưa thất tinh thảo cho chính mình thời điểm, chỉ có chính mình một người biết, cũng không biết đại ca kia viên thất tinh thảo từ đâu mà đến. Chẳng lẽ hiên viên hạo thần cũng là cảm kích người Chính mình sợ lanh hắn là vẫn luôn biết đến Hắn hỏi lại là ngươi còn sợ sao Liền chứng minh hắn biết chính mình khả năng có gặp được quá biến số Hơn nữa hắn cũng biết thất tinh thảo có thể trị chính mình hàn chứng Chẳng lẽ đại ca được đến thất tinh thảo sự tình hắn cũng là biết đến Thất tinh thảo chính mình còn không có tới kịp dùng Chính mình hàn chứng thời gian đã lâu Liền tính là thất tinh thảo Cũng yêu cầu 3721 thiên vận công chữa thương Mới có thể hoàn toàn bước ra chính mình trong cơ thể hàn độc Hiên viên hạo thần tuấn mỹ vô song dần dần hiện ra một tia nhu hòa, ôn lương ngón tay rũi tay mơn trớn Tử yên bên thai một tia như mực bay múa tóc dài, đem nó quấn quanh ở nàng nhĩ sau, động tác yêu nhã thảm nhiên. Một màn này bỗng nhiên làm Tử yên nhớ tới ở đại mạc thời điểm đêm cô hàng thế chính mình búi tóc thời điểm, lúc ấy chính mình nhớ tới chính là cái kia ma tộc công chúa cùng Trung Nam sơn đệ tử câu chuyện tình yêu, tóc đen giếng, bảy triệu thâm, trăm năm búi tóc vì phu quân, lang tâm sáng trong như bầu trời nguyệt, thiếp ý tựa nguyệt biên vân. Bóng đêm bích nặng nề, chỉ là cảnh đời đổi rời, có thể làm hiên viên hạo thần bùi tóc không hề là chính mình, mà là hắn danh chính ngôn thuận vương phi nạp lan tĩnh. Ngày ấy khánh công yến thượng hắn cùng nạp lan tĩnh thân mật ôm nhau tình cảnh lại một lần hiện lên ở chính mình trước mặt, có lẽ đau lòng đến mức tận cùng, ái đến không thể thừa nhận, chính mình rốt cuộc bình thường trở lại đi. Chỉ là tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một câu đế vương yến lại đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy phân tranh, khi nào là cuối, lại có lẽ. Vĩnh viễn không có cưới. Người bệnh nặng mới khỏi, về sau không có việc gì, tốt nhất không cần ra tới đi lại. Hắn thanh âm mang theo trầm thấp ôn nhu cùng quan tâm. Đáng tiếc ở Tử Yên trong lòng rốt cuộc kích không dậy nổi ấm áp, hắn đã có nữ nhân khác, đã làm cha, đã sớm đã quên chính mình, cái này đã từng thật sâu thương tổn quá hắn nữ nhân, hiện tại lại nhân một câu đế vương yến đối chính mình nu tình vô hạn. Đa tạ vương gia quan tâm, ta chính mình biết. Tử Yên mang theo nhàn nhạt xa cách. Hiên Viên Hạo Thần hơi hơi mỉm cười biết liền hảo. Bên ngoài thị vệ Thanh Âm truyền tiến vào thật dậy màn xe vươn ra, Bình Nam Vương phủ tới rồi. Không đợi Hiên Viên Hạo Thần nói cái gì, Từ Yên liền sốc lên màn xe, xuống xe ngựa, không thể hắn xuống xe, Từ Yên người đã đi xa, một câu đa tạ mềm nhẹ giọng nữ xa xa truyền đến. Hiên Viên Hạo Thần nhìn cái kia rời đi thân ảnh, một tiếng thở dài, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Từ Yên một đường bước nhanh trở lại chính mình phòng, váy dài lay động, tổng cảm thấy này lộ sao như vậy trường. Trong trí nhớ những cái đó mùa đông, Luôn là đặc biệt lãnh, những cái đó lạnh băng hàn khí, thông qua đến sương phong, dừng lại ở chính mình đơn bạc thân hình tượng. Đặc biệt là ban đêm, bốn phía đều là thật mạnh hắc, phản phất vọng không đến đầu. Chỉ có chính mình ra, tràn ngập ra hương vị. Trong nhà có phụ thân, có đại ca, có tẩu tẩu, còn có triệt nhi, bọn họ luôn là mang đến ấm áp. Trong lòng căng thẳng, triệt nhi, thời gian như nước mùa xuân trôi đi, thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, triệt nhi thế nhưng rời đi chính mình đã hơn một năm nay vắng vẻ đêm, từ yên lặng lặng mà nằm ở trên giường, cảm thụ chiều hôm, từ đêm đèn lượng, đến đám sương vi bạch, kia nắng ban mai sơ khởi kia trong nháy mắt, từng trận chim hót hết đợt này đến đợt khác, nhìn lên không trung, tâm nhìn, tiến vào một con nhạn, hẳn là chỉ bay về phía nam nhạn đi, cô đơn, ở không trung, xoay quanh, nó hai cánh, vô lực dương, không cảm giác được chụp đánh hơi thở, nó tư thế như cũ yêu nhã, nhưng làm người không cảm giác được một kia sức sống, không có phương hướng. Chỉ là một vòng một vòng, quan tinh phi. Sau đó chậm rãi, đạm ra tầm mắt. kia hình chỉ ảnh đơn, vô biên cô đơn, lại khắc ở tử yên trong lòng, thật lâu chưa từng tỏa khắp. Vạn vật đều có tình, duy nguyện tạo vật thương tiếp, làm nó có thể trở về nhà trận. Năm sau mùa xuân, nguyện trong tầm nhìn đệ nhất chỉ về nhà nhạn chính là nó hoặc bắt bắt dáng người. Chết nhi, ngươi này chỉ cô đơn nhạn về nhà sao. Ngày đơn mà khó. Thế gian sự, tổng đánh không lại thời gian, bay nhanh trôi đi. Ảm đạm thành thương, sau đó lưu lại một ít nói không rõ tình tố, hoặc gần hoặc hiện. chương mười ấm lạnh tự biết. Thu đã tiệm thâm, cẩn thận thể hội kia một tầng một tầng không ngừng trồng lên hắn ý, lá cây ở khô vàng. Đại ca đạp kia nắng ban mai mà đến, lắc đác lưa thưa bóng cây ở hắn vĩ ngạn thân hình mặt trên lưu lại dấu vết. Đại ca, không biết triệt nhi ở bên kia quá tốt không? Thử yên thanh âm chấm thấp. Nếu không phải lúc ấy chính mình khăng khăng vì triệt nhi đón râu. Hôm nay Triệt Nhi hay không còn sẹo ý cười hiến yến mà ở chính mình trước mặt, ngọt ngào mà kêu chính mình một tiếng vân tỷ tỷ. Triệt Nhi đứa nhỏ này ở nơi nào đều sẽ tốt. Đại ca, Triệt Nhi ở Đại Mạc bên kia quá thế nào? Cùng ta nói một chút Triệt Nhi ở Đại Mạc sinh hoạt hảo sao? Triệt Nhi rốt cuộc có hay không thích người? Như vậy trời cao đất rộng, mới là Triệt Nhi chân chính không trung, có lẽ hắn ở kia xa xôi biên thành Đại Mạc đã trong lòng có người. Diệp Minh Hục đông nhiên khẽ nhúc đích, A Vân có một số việc không biết so biết muốn hảo thử yên cả kinh triệt nhi còn có chuyện gì là chính mình không biết đại ca ngươi nói cho ta triệt nhi rốt cuộc còn có chuyện gì là ta không biết phong rơi lên góc váy nhẹ động mùi hoa tràn ngập thực mau liền phải tiến vào giá lạnh mùa đông này đó hoa rốt cuộc lộng lẫy không được bao lâu nhìn cái này ánh mắt kiên định muội muội diệp minh huệ trong lòng chỉ có thở dài nhìn vật nhớ người này một đám vì tình sở khốn nam tử nữ tử a vân Kỳ thật Triệt Nhi vẫn luôn ái người, chỉ là không hiểu như thế nào làm người biết. Đại ca thanh âm chấn Tử Yên màng thai sinh đau, như một cái xét đánh, thẳng tới Tử Yên trong lòng. Tử Yên chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh hỗn độn, trong phút chốc thời gian, Triệt Nhi ở chính mình sinh mệnh chỉ giống phụ dung sớm nở tối tàn, lộng lây bắt mắt, lúc sau liền tan thành mây khói, lại không gọn sóng, ở chính mình trong lòng lưu lại thật mạnh vết thương. Suy nghĩ dần dần từ hôn độn chuyển nhập thanh minh. Chú Nhi lắng nghe, còn có chút hứa tiếng gió. Thu ý trước từ phong tới, gió thổi rơi xuống trên cây mấy cái lá cây, khô vàng nhàn sắc bay xuống, mùa liền thay đổi, thu thuần âm, hình phát chính, cho nên có túc sát chi khí. Rốt cuộc minh bạch triệt nhi lúc trước vì sao nhất định không chịu đón dâu, nguyên lai like hắn trong lòng vẫn luôn đều hái hắn tỉ tỉ, cái này hắn trong lòng vĩnh viễn không thể gặp quang bí mật. Rốt cuộc minh bạch vì sao triệt nhi đối hiên viên hạo thần vẫn luôn đều có một loại ẩn ẩn địch ý, nguyên lai like ở trong lòng hắn, là hiên viên hạo thần đoạt đi rồi hắn yêu nhất nữ tử. Rốt cuộc minh bạch vì sao ngày đó đường tử hiền đùa giỡn chính mình thời điểm, triệt nhi trào ra mà như vậy kinh thiên động địa phẫn nộ. Rốt cuộc minh bạch, triệt nhi sao chịu làm chính mình thế hắn khiêng hạ này thai bày vạ gió. Rốt cuộc minh bạch đêm đó triệt nhi đưa cho chính mình vòng cổ mặt trên câu kia thơ ý tứ, thử tình khả đái thành truy ức, chỉ là lúc ấy lòng ngần ngơ. Vẫn luôn cho rằng triệt nhi chỉ là cái hài tử, chính mình yêu nhất đệ đệ, không thể tưởng được hắn sớm đã xuân tình nảy mầm, ở hắn như vậy tốt đẹp tuổi.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 Có lẽ đây cũng là triệt nhi nhất chân thật vẽ hình người. Triệt nhi, triệt nhi, người đứa nhỏ ngốc này. Từ yên khóc không thành tiếng, đều do chính mình ngu dốt thế nhưng không có sớm phát hiện triệt nhi tâm tư. Sờ lên kia xuyến vẫn luôn mang ở chính mình trên người vòng cổ, phản phất triệt nhi còn tại bên người. Triệt nhi không hiểu như thế nào làm chính mình biết hắn ái, là bởi vì hắn biết, liền tính chính mình đã biết lại có thể như thế nào. Hắn ở vào mâu thuẫn cùng bảng hoàng trung, rốt cuộc hạ quyết tâm hướng chính mình cho thấy hắn tâm ý. Đưa chính mình một phần lễ vật, chính mình lại chậm chạm bất giác. Thần gió thổi qua hồ nước, một hồ gần sóng, tình yêu quá Mỹ, chính là yêu đơn phương quá đau, đơn thuần mà phản phất thiên sơn tuyết liên triệt nhi, thế nhưng cũng cất dấu này không thể làm người biết đau lòng. Có hạt mưa từng dọn rơi xuống, rừng ở trên mặt, lạnh leo lạnh leo. Nhớ tới đã từng, triệt nhi cũng sẽ như như vậy ở trong mưa, thiên chân vô tả, hãy còn hưởng thụ. Khi đó hắn luôn thích cùng vũ thân cận, ngày mưa, cũng nguyện ý đứng ở bờ sông. Xem vũ một giọt một giọt mà rơi xuống, cùng thủy đồng hóa. Có lẽ, từ từ nhân sinh trên đường, có như vậy một người làm ngươi quan tâm, làm ngươi nhàn nhạt tưởng nghiệm lại như thế sâu sắc, cũng là một loại may mắn đi, rốt cuộc ở ngươi đấy lòng có như vậy một khối mềm mại địa phương, đêm khuya mộng hồi, mộng hồi hướng hi Hoàng hốt gian, kinh giác đối diện đứng một nữ tử, không thi phấn trang, sắc mặt vi bạch, linh nhi. Vương linh ánh mắt nhất phái thanh minh, tử yên xem nàng trong sáng đôi mắt. Liền biết nàng đã nghe được chính mình cùng đại ca đối thoại Ở vương linh đạm nhiên dưới ánh mắt Tử Yên lại có chút không dám nhìn thẳng Lần đầu tiên đối mặt một nữ tử có loại cảm giác này Không biết khi nào Đại ca đã rời đi Lưu lại mãn viện tử thanh lánh Tỷ tỷ không cần ấy náy Ta sớm đã biết Linh nhi thanh đạm thanh âm vang lên Tử Yên giật mình ngẩng đầu Vì sao người khác đều biết Chỉ có chính mình không biết Người là khi nào biết đến Tử Yên thanh âm cay chắt mà không giống chính mình thanh âm Ngày ấy tiểu thế tử sinh nhật tiến, tử hiên nhớ tới, nhớ hàn sinh nhật tiến thời điểm, vốn định vì triệt nhi tuyển một cái thế tử, ai ngờ hiên viên hạo thiên, hiên viên hạo thần, hiên viên hạo nguyệt tất cả đều tới. đương ngươi thích thượng một người nam nhân thời điểm, hắn nhất tần nhất tiếu đều sẽ dễ dàng tác động ngươi tâm, xem hắn yêu thương, ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, xem hắn vui sướng, ngươi như tắm mình trong gió xuân. Ngày ấy tỷ tỷ cùng thần vương ra ở bên nhau lúc sau. Thuần tướng quân trong mắt bi thương cô đơn đều thật sâu mà khác ở ta đáy lòng, tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Vương Linh thanh âm mang theo nồng đậm mất mát. Đã là như thế, ngươi vì sao còn nguyện ý gả hắn? Lần trước Linh Nhi cùng chính mình nói ngày ấy Triệt Nhi thực bi thương, chính mình còn rất là khó hiểu, hắn có chuyện gì đáng giá bi thương đâu? Nguyên lai là chính mình Hiên Viên Hạo Thần ở bên nhau tình cảnh đau đớn hắn. Khó trách, ở chính mình trở về Thần Vương phủ lúc sau, hắn liền không hề lý chính mình. Vô luận chính mình như thế nào đi thỉnh hắn, hắn đều không giao động, hắn không nghĩ nhìn thấy chính mình cùng hiên viên hạo thần ở bên nhau ân ái tình đùng. Đúng vậy, biết do hắn tâm sẽ không ở ta trên người, ta vẫn nguyện ý gả hắn. Vương Linh mềm nhẹ ngữ khí lại lộ ra khác thường kiên định. Linh Nhi, ngươi cũng là cái đứa nhỏ đốc. Từ Yên thấp sát. Vương Linh cười khổ một tiếng, tỉ tỉ nhưng có từng yêu thần vương gia. Tử Yên không biết như thế nào trả lời, chính mình đương nhiên từng yêu, từng yêu hắn, từ lúc ban đầu đối kháng. Coi thường, phương tâm khẽ nhúc nhích, cho đến cuối cùng khuyên tâm yêu nhau, đã từng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, tuy cuối cùng mỗi người một ngả, lại cũng bất hối. Tỷ tỷ nhưng có hối hận quá. Vương Linh vấn đề một đám nối góp tới, cho đến hỏi tử yên có chút không thở nổi. Tử yên lại kiên định mà lắc lắc đầu. Tỷ tỷ cũng là người trong cuộc, tự nhiên minh bạch, nếu có lại đến một lần cơ hội, ta vẫn nguyện ý gả hắn. Hai hàng thanh lệ từ tử yên trên mặt trượt xuống, đồng nhiên xoay người, Linh Nhi, người hồi vương ra đi. Hảo sao? Ta đã thực xin lỗi triệt nhi, không nghĩ lại phụ người. tỷ tỷ nhân sinh là chính mình, ấm lạnh tự biết, thẳng đến hôm nay, ta vẫn như cũ cảm tạ trời xanh, làm ta có cùng thuần tướng quân nhân duyên, làm ta một cái nhưng niệm, có thể tưởng tượng, đáng tiếc người. Nhưng niệm, có thể tưởng tượng, đáng tiếc người, chính mình đã từng cũng từng có, chỉ là, hiện tại, cảnh còn người mất, hắn ôm ấp sớm đã không thuộc về chính mình, cái kia nạp lan tĩnh, ôn nhu nhàn thủ, chọc người chịu mến chỉ sợ sớm đã hợp lại đến hắn tâm chính mình loại này đôi tay dính đầy huyết tinh nữ tử lại có mấy người dám ái lại có ai có thể ái nếu là ngày nào đó linh nhi lại có tâm thuộc người cần phải nói cho tỷ tỷ tỷ tỷ không tiếc hết thể đại giới cũng sẽ làm ngươi như nguyện từ từ đêm dài thanh đèn cô ảnh như vậy một cái chính trực phương hoa nữ tử như thế nào chịu đựng vũ càng rơi xuống càng lớn dừng ở cẩm trong ao vẽ ra từng đạo với nước một cổ gió thu hươu quạng hơi thở ập vào trước mặt Đương Hoàng ca thanh. Cái này sáng sớm ký ức, bằng thêm một tia đặc biệt hương vị. Mơ hồ nhớ lại chính mình đã từng cùng triệt nhi phẩm trà thời điểm, triệt nhi quấn lấy chính mình, muốn chính mình dạy hắn trà đạo, hắn quả nhiên cực kỳ thông minh, hướng thao, chờ đợi, khuyên trà, phẩm uống, chỉ xem một lần, liền động tác nối liền, thông dòng lưu nhã. Trong tưởng tượng, triệt nhi tựa hồ là không trung sạch sẽ nhất thanh lệ kia nói lam, xa xưa, thuần túy, có thể làm tâm sinh ra vô hạn hướng tới. Nhất lưu không được chính là xuân sắc, nhất lửa nóng chính là ngày mùa hè, nhất hữu quạng lại là sát thu. Muốn nói chính mình hối hận nhất một sự kiện, chính là tự chủ trương thế triệt nhi đón, đón dâu. Nếu chính mình đã sớm biết triệt nhi tâm ý, liền sẽ không lúc trước như thế quyết tuyệt. Triệt nhi sơ trở lại kinh thành, nhìn thấy ô yếm tỷ tỷ hân hoan không thôi, chính mình lập tức liền đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chính mình cùng triệt nhi tách ra thời gian đã lâu, quả là hoàn toàn khó hiểu triệt nhi tâm tư. Chỉ là không biết. Chiệt nhi hiện tại ở dưới chín suối, hay không đã tha thứ tỉ tỉ. Nhớ tới quốc công phủ, tử yên không khỏi nắm chặt chính mình đôi tay. Chiệt nhi sự kiện lúc sau, đường quốc công phủ cùng Diệp ra đã thế cùng nước lửa, trước kia chỉ là đồng liêu chi nghị, này hai đại gia tộc cho nhau chen ép, cho nhau xa lánh, bên này giảm bên kia tăng. Thần vương phủ, nạp lan tĩnh đem tiểu thế tử giao cho Vu em, liền từ nha hoàn đỡ đến trong hòa viên mặt đi một chút. Thu ý dần dần dày, ngày xưa mọi cách hồng tím đấu mùi thơm cũng đều đã dần dần ở gió thu chung điêu tàn, nhất phái tịch liêu chi tượng. Nạp lan tính nhìn về phía vương gia thư phòng phương hướng, hỏi bên người thị nữ, hôm nay vương gia hồi phủ sao? Thị nữ cung kính đáp, hồi nương nương, vương gia sáng sớm liền hồi phủ. Nạp lan tĩnh ngào một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia hồ nghi. Bãi bài tay, làm bên người thị nữ đi xuống, thị nữ hành lễ, đang chuẩn bị đi, nạp lan tĩnh bỗng nhiên nói, từ từ, chuyển thu hả lại đây. Là, nương nương. Chỉ chốc lát công phu, một cái tư sắc trung đẳng, khí chất giỏi giang thị nữ trang điểm nữ tử đã đi tới, Thu Hà tham kiến nương nương. Nạp Lan Tĩnh có chút không kiên nhẫn vây vây tay, miễn. Nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, quốc công phủ bên kia gần nhất nhưng có tin tức tới. Thu Hà cũng đồng dạng thấp giọng trả lời, quốc công đại nhân bên kia gần nhất cũng không có cái gì chỉ thị, tiểu thư là đang lo lắng cái gì. Nạp Lan Tĩnh trên mặt hiện ra một tia ưu sắc, nàng cũng nói không rõ chính mình đang lo lắng cái gì. Chỉ là từ tiểu thế tử sinh ra lúc sau, nàng liền rõ ràng mà cảm thấy vương gia đối chính mình càng ngày càng lãnh đạo, trừ bỏ chưa đón dâu nguyệt vương gia, hắn là đông hàn hoàng tử trung duy nhất một cái không có con nối dõi người, này tiểu thế tử là vương gia cái thứ nhất con nối dõi, theo lý thuyết hắn hẳn là cao hứng mới đúng vậy, hoàng gia coi trọng nhất con nối dõi, vương gia như thế nào, như thế hở hững. 11 chương nạp lan tĩnh tâm tư, thêm càng cầu phiếu phiếu, liền tính hắn trong lòng còn nghĩ hắn trước vương phi. Cùng chính mình thành hôn lúc đầu cũng là ân ái có thêm Hiện tại cư nhiên không có bất luận cái gì lý do mà đối chính mình lãnh đạm xuống dưới Vương gia thật lâu không có tới Nạp lan tinh ảm đạm nói Nguyên lai tiểu thư là lo lắng cái này Thu hà an ủi mà cười nói Vương gia gần đây công vụ bận rộn Không có tới tiểu thư nơi này cũng không thể thuyết mình cái gì Người sẽ không hiểu Thân là một nữ nhân Phu quân lòng đang nơi nào nàng vẫn là có điều phát hiện Tiểu thư là lo lắng vương gia còn nhớ mong Bình Nam quận chúa nữ nhân kia. Thu Hà Lý gia manh mối, Nạp Lan tĩnh lắc đầu. Bình Nam quận chúa như thế phong hoa tuyệt đại, vương gia quên không được nàng cơ hồ chính là thuận lý thành trương sự tình, có cái gì hảo nghi ngờ? Bằng không liền sẽ không đem nàng đã từng tẩm điện ánh trăng các liệt vào vương phủ cấm địa, tự tiện xông vào giả giết không tha, bất luận là ai, Bình Nam quận chúa bị cao tăng tiên đoán vì đế vương yến, trên phố thậm chí đồn đại đến Bình Nam quận chúa giả đến Giang Sơn. Vương gia cũng chỉ ở ngôi cửu ngũ, loại này đồn đãi, thà rằng tin này có không thể tin này vô, vương gia lại há chịu dễ dàng từ bỏ nàng. Nếu là một ngày kia, nàng cùng vương gia châm lại tình xưa, đến lúc đó nơi nào còn có chính mình nơi dừng chân. Vương gia đã từng vì nàng từ bỏ muôn tiếng nghìn hồng, đến lúc đó từ bỏ chính mình lại có cái gì không có khả năng. Chính mình duy nhất lợi thế chính là cái này tiểu thế tử, chỉ là hiện tại này lợi thế tựa hồ cũng trở nên có chút suy yếu vô lực nếu là ngày sau Diệp Tử Yên cũng sinh hạ Vương gia con nối dõi chỉ sợ này Thế tử Chi vị cũng phải nhường cùng người khác Thu Hà nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui âm tình bất định tiểu thư trong lòng đoán được hơn phân nửa tiểu thư yên tâm còn có quốc công đại nhân Vương gia đương nhiên biết cân nhắc lợi hại chỉ mong đi Nạp Lan tĩnh vô lực nói Thu Hà đột nhiên một phản vừa rồi cái kia cung cung kính kính mà nô tỳ bộ dáng cười lạnh nói chỉ mong tiểu thư còn nhớ rõ chính mình sứ mệnh tiểu thư chớ quên không phải quốc công đại nhân Tiểu thư ha có thể làm thượng này cao cao tại thượng, thế gian vô số nữ nhân cực kỳ hâm mộ không thôi thần vương phi. Nạp lan tính mới bắt đầu tức giận, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, mắt lạnh đáp lê nói, ta tự nhiên sẽ không quên, bất quá, ngươi này nô tài tốt nhất ghi nhớ chính mình thân phận, ta hiện tại là thần vương phi, không phải ngươi mạo phạm đến khởi. Tiểu thư nhớ rõ liền hảo, quốc công đại nhân lo lắng nhất chính là tiểu thư quên mất chính mình thân phận. Lớn mật, nạp lan Tĩnh một tiếng giận mắng, thu hà lại không kiêu ngạo không siềm Người quý tự biết, nô tỷ tuy rằng thân phận hèn mọn, lại biết không thuộc về chính mình đồ vật cũng không hy vọng xa vời. Nạp lan tĩnh ngoài dự đoán mà không hề sinh khí, trên mặt ngược lại tràn ra ôn nhu hiền lành ý cười, nói ra nói lại làm thu hà đáy lòng rẽ run, ngươi cho rằng ta cái này thần vương phi chỉ là hưởng có này biểu sao. Thế nhưng liền một cái hạ nhân đô kỵ tới rồi chính mình đỉnh đầu, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là đương chính mình yếu đối dễ khi dễ sao. Thu hà lập tức quý xuống, Không còn nữa phía trước hùng hổ doa người Nô tỳ biết sai Thỉnh nương nương trách phạt Biết liền hảo bổn vương phi xem ở quốc công đại nhân mặt mũi Cũng sẽ không cùng người không qua được Nạp lan tinh tấn hiện một quốc gia vương phi đại gia phong phạm Tạ nương nương Thu hà đầu áp càng thấp Đi xuống đi Có tin tức lập tức tới thông chi bổn vương phi Nạp lan tính chán ghét nhìn thoáng qua thu hà Chó cậy thế chủ nô tài Là Nô tỳ cáo lui Nhìn thu hà rời đi phương hướng Nạp lan tĩnh dùng sức bẻ rôi đến nàng trước mặt một bó hoa chi lạch cạch một tiếng, hoa chi theo tiếng mà đoạn, thế nhân đều biết, có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi không hoa bẻ cảnh trơn, chỉ là, nếu là nguyên bản liền vô hoa, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Suy nghĩ một hồi, không hề do dự, hướng tới vương gia thư phòng đi đến. Hàn thuận gió canh giữ ở thư phòng ở ngoài, thấy nạp lan tĩnh đi tới, túi đầu hành lễ thuộc hạ tham kiến vương phi. Hàn tướng quân, vương gia nhưng ở bên trong. Vang lên chính là nạp lan tĩnh ôn nhu kiểu mềm tiếng nói. Hồi vương phi, vương gia ở bên trong. Vương gia có hay không phân phó qua không được người khác quấy giày. Nạp lan tĩnh biết, vương gia ở thư phòng thời điểm, tốt nhất không cần đi quấy giày, nàng vẫn luôn biểu hiện đến tiến tối có độ. Hàn thuận gió còn chưa tới kịp trả lời, bên trong liền chuyển ra tới hiên viên hạo thần thanh em tĩnh nhi, vào đi. Nạp lan tĩnh đẩy ra thư phòng môn, liền thấy hiên viên hạo thần ngồi trên án thư lúc sau. Một thân màu đen long văn áo gấm dấu không được hắn xuất sắc hơn người tư thế oai hùng, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, tuấn lãng ngũ quan góc cạnh rõ ràng đường cong, ưu ám thâm thúy băng con người, có vẻ cường dã không câu nệ, ánh mắt lại có vẻ sắc bén thâm thúy, không tự giác cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác khắc bách. Đối mặt như vậy càng ngày càng xa lạ hiên viên hạo thần, Nạp Lan Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy có chút chỗ dạ, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Thính nhi tìm bổn vương chuyện gì? Hắn không mang theo cảm tình thanh âm, Nạp Lan Tĩnh đáy lòng dùng mình, trên mặt hiện lên ôn nhu khả nhân ý cười vương ra chính là đã lâu đều không có đi xem Gia Nhi, Gia Nhi chính là tưởng nghiệm phụ vương. Hiên Viên gia là tiểu thế tử tên. Bổn vương ngày gần đây công vụ bận rộn, không khỏi vắng vẻ các ngươi mẫu tử. Hiên Viên Hạo Thần đứng lên, đi đến Nạp Lan Tĩnh bên cạnh, đỡ nàng ngồi xuống còn cần tĩnh nhi nhiều đảm đương. Vương gia chiết sát thần thiếp, vì vương gia phân ưu là thần thiếp thuộc bổn phận việc, đâu ra đảm đương vừa nói đâu. Nạp Lan Tĩnh ngượng ngùng mà cúi đầu. Thĩnh Nhi quả nhiên là hiền lương rộng lượng nữ tử, hắn hơi hơi tán thưởng. Vương gia hôm nay nhưng sẽ hồi Tân Nhã Huyền, nàng ngữ khí có chút chờ đợi. Tân Nhã Huyền là nạp Lan tính tẩm cư chỗ, bổn vương mỗi ngày đều đã khuya mới ngủ, ngươi sinh sản không bao lâu, ngữ y liền nói yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, bổn vương liền không đi quấy giày ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tuy là săn sóc lời nói, lại là chân thật đáng tin ngữ khí. Tạ vương gia săn sóc, Thĩnh Nhi đã biết, vương gia cũng cần sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng cùng vương gia tri gian vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách, người ngoài trong mắt cũng coi như là cử án tề mi, nàng gả vào vương phủ không bao lâu liền có thai, vương gia đối nàng cũng coi như là che chở có thêm, nhưng vẫn vô pháp đạt tới cái loại này ân ái phu thê nội tâm dung động, đôi khi càng tựa hai cái khách khí người xa lạ. Đột nhiên rất muốn biết, hắn trước kia cùng trước vương phi bình nam quận chúa là như thế nào ở chung, có phải hay không cũng như vậy đạm nhiên xa cách. Hẳn là sẽ không, Diệp tử yên như vậy cao ngạo. Như thế nào sẽ chịu được vương gia đạm mạc mà đối đãi nàng? Hắn đối nàng nhất định là trăm ngàn sùng ái tại một thân. Có phải hay không hắn sở hữu ái đều cho cái kia nữ tử, cái kia cường hãn quân chúa? Thế cho nên hắn đối chính mình, đối nữ nhân khác lại vô tình nghị. Tâm đột nhiên hơi hơi có chút đau, biết rõ chính mình không nên hy vọng xa vời, cũng không có tư cách hy vọng xa vời, chính mình ngay từ đầu liền chú định là muốn hy sinh, nhưng chính mình cũng trung quy là nữ nhân. Cũng hy vọng trước mắt vị này tôn quý vương ra đáy lòng mềm mại có thể có một tia chính mình vị trí. Đột nhiên chính mình đều có chút chán ghét chính mình, ngay từ đầu bị rảo tiến cái này cục, muốn trách chỉ có thể tự trách mình lúc trước lòng tham, thần vương phi địa vị cao, thậm chí còn có tương lai khả năng mẫu nghi thiên hạ, này đó vòng hoa choáng váng chính mình tầm mắt, hiện tại này hết thể lại có thể trách ai được. Chỉ là, đã hồi không được đầu, chỉ có thể tại đây đều không có đường lui trên đường tiếp tục đi xuống đi, chỉ cần một cái không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu lại đến một lần lựa chọn cơ hội, chính mình nhất định sẽ không lựa chọn này, nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật bụi gai mọc thành cụm hiểm kính, vương gia cưới chính mình lúc sau, thậm chí đều không có lại nạp quá tiếp, này ở toàn bộ kinh thành, lại có thể có mấy người có thể làm được đâu. Trừ bỏ Bình Nam vương ở ngoài, cơ hồ lại tìm không ra như thế thân phận địa vị nam tử chỉ có chính thêm một người, sau lưng có bao nhiêu danh môn phu nhân, ngầm hâm mộ chính mình, đến phu như thế, chỉ có nàng chính mình biết. Tuy rằng trước kia vương gia cùng trước vương phi bình nam quận chúa cũng coi như là chính trị hôn nhân, chính là vương gia sau lại là thiệt tình yêu bình nam quận chúa. Hiện tại chính mình cùng vương gia vẫn như cũ xem như chính trị liên hôn, cùng trong triều phần lớn. Chính trị hôn nhân cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Vương gia đối chính mình sùng ái, đối chính mình lễ ngộ, là căn cứ vào hắn cứu cứu đường quốc công mặt mũi, hắn đối chính mình rốt cuộc có hay không dùng quá tâm đâu. Tự dễ cười, chính mình còn có cái gì tư cách yêu cầu vương gia ái chính mình vốn không nên hy vọng xa vời, chỉ là, đối mặt như vậy một cái tuấn mỹ vô song, một thân khí phách hồn nhiên thiên thành nam tử, nàng vẫn là không có thể bảo vệ cho chính mình, kia viên sao động bất an tâm. Công ái thêm thu. Túi đầu một túi người kia Tĩnh Nhi không quấy rầy vương gia, Tĩnh Nhi trước tiên lui hạ, vương gia cũng sớm một chút nghỉ tạm. Hiên Viên Hạo Thần hơi hơi gật đầu một cái, phục túi đầu đọc sách. Nạp Lan Tĩnh cô nén trong lòng chua xót đi ra ngoài, vừa lúc gặp nên diện tiến vào Mặc Nhiên. Tham kiến vương phi. Nạp Lan Tĩnh mang theo hảo phóng khéo léo mỉm cười mặc đại nhân. Nay Mặc Nhiên ở vương gia trước mặt lực ảnh hưởng không thể khinh thường, thâm đến vương gia tín nhiệm. Nếu muốn đạt được vương gia tâm, không ngại trước từ này đó bên ngoài quan trọng nhân sĩ vào tay. Mặc Nhiên hành lễ lúc sau liền phải rời đi mặc đại nhân xin dừng bước. Nạp Lan Tĩnh kịp thời gọi lại hắn. Mặc Nhiên dừng bước chân không biết vương phi có gì phân phó, cũng không có gì phân phó. Mặc đại nhân hiệp trợ vương gia, càng vất vả công lao càng lớn. Bổn vương phi thật sự không biết như thế nào cảm tạ mặc đại nhân. Mạc nhiên tâm hơi hơi có chút buộc chặt thuộc hạ ngu dốt, gì nói càng vất vả công lao càng lớn. Có thể vì vương gia làm một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Mặc đại nhân hà tất khiêm tốn. Mặc đại nhân chi công rõ như ban ngày, bổn vương phi đại vương gia cảm tạ mặc đại nhân. Nói xong liền hơi hơi hành lễ. Mặc nhiên vội vàng rối tay hư đỡ thuộc hạ không dám. Vương phi tôn quý chi khu, thuộc hạ không dám rối loạn quy củ. Còn thỉnh vương phi chớ hành này đại lễ. Nạp lan tính rộng lượng cười về sau mặc đại nhân cùng buồn vương phi không cần như thế khách khí. Mặc nhiên chỉ phải nói thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ còn có việc đi tìm vương ra, xin cho hứa thuộc hạ cáo lui. Mặc đại nhân đi thôi. Nghe nói trước kia vương phi diệp tử yên tính tình cao ngạo, không coi ai ra gì, thường xuyên liền vương ra đều không bỏ ở trong mắt, càng bị nói trong phủ hạ nhân, chính mình làm không được như vậy, chỉ có thể tìm lối tắt chính mình vẫn luôn khiêm tốn có độ vốn định cấp mặc nhiên lưu lại một ôn nhu thiệt lương, không hề cái giá đương ra chủ mâu ấn tượng, dựa vào như vậy một bức nhu nhược bề ngoài cũng sắc thật thu phục không ít trong phủ người, chính là đều là một ít dâu riêng người, vương. Ra bên người quan trọng nhất người, Nguyệt vương ra, hàn thuận gió, thậm chí mặc nhiên, đều không thế nào ăn này một bộ, Nguyệt vương ra thậm chí đối chính mình cố tình lấy lòng có chút phiền chán, trước nay đều là lạnh như băng. Cái kia diệp tử yên liền như vậy hảo sao? Hảo đến này đó quan trọng nhất người đều làm lờ chính mình Hảo. Vẫn là những người này đều là phạm tiện, đối phương càng là không để ý tới bọn họ, bọn họ ngược lại vội vàng thượng. Chẳng lẽ thật sự ứng câu nói kia, không chiếm được chính là tốt nhất? 12 chương vận mệnh nắm giữ ở ai trong tay? Thần vương phủ thư phòng. Hiên viên hạo thần nghe xong mặc nhiên bẩm báo, ánh mắt lập tức trở nên có chút u hàn. Ở thời gian dài trầm mặc lúc sau, mặc nhiên thử hỏi, bình nam quận chúa sự, không biết vương già có tính toán gì không? Đây là vương gia trong lòng nghịch lần, cũng chỉ có hắn, vương gia bên người đệ nhất lưu sĩ, mới dám như vậy hỏi vương gia. Người thấy thế nào? Hiên viên hạo thần hỏi ngược lại. Mặc nhiên chỉ phải thật cẩn thận mà tìm từ, trên phố đã có đồn đãi, đến Bình Nam quận chúa giả đến Giang Sơn, thái tử điện hạ đối Bình Nam quận chúa nhất định phải được, chỉ là cô kỵ đến từ Hoàng Thái Hậu áp lực. Người tin tưởng ngộ tâm đại sư tiên đoán sao? Mặc nhiên không biết vương gia hỏi cái này lời nói hàng nghĩa, chỉ phải tiếp tục ưng đến. Ngộ tâm đại sư là một thế hệ cao tăng, ở dân gian có uy vọng cực cao, hắn lời vừa nói ra, chỉ sợ thái tử điện hạ bên kia là tình nguyện tin này có. Buồn vương hỏi chính là ngươi tin sao? Hiên viên hạo thần có chút không vui, này mặc nhiên rõ ràng là cố ý cùng chính mình cố tả hữu mà nói mặt khác. Mặc nhiên không biết nên như thế nào trả lời, lần đầu tiên có một loại mở mịt vô thố cảm giác. Mấu chốt là không biết vương ra trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu là vương ra tin, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Nếu là vương gia không tin, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không tin, vấn đề là vương gia tâm tư thật sự là quá khó có thể phỏng đoán, đặc biệt là trước vương phi bình nam quận chúa rời đi lúc sau, vương gia tâm tư liền trở nên càng thêm thâm trầm, thủ đoạn cũng càng thêm sấm rền do cuốn, đã dần dần ra biểu hiện một thế hệ quân vương mới có khí phách. Thuộc hạ tin, mặc nhiên rốt cuộc đau hạ quyết tâm. Hiên viên hạo thần đột nhiên một trận cười to, hào sảng buôn phóng, bổn vương liền biết ngươi tin. kia vương gia ý tứ là... Mặc kệ tin hay không, thuộc về bổn vương đồ vật vĩnh viễn đều là bổn vương. Hiên Viên Hạo Thần có một loại định liệu trước khí thế. Mặc Nhiên trong lòng suy đoán, chẳng lẽ vương gia đối bình Nam quận chúa cũng là nhất định phải được. Như vậy một cái làm người lại kính lại sợ nữ tử. Quốc công phủ gần nhất có hay không động tĩnh gì? Hiên Viên Hạo Thần hỏi. Đường Quốc công bên kia gần nhất nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Bất quá thuộc hạ hoài nghi, mặt ngoài càng là gió êm sóng lặng, càng là khả năng ẩn nút nguy cơ. Tương đối với Mặc Nhiên ngương trọng, Hiên viên hạo thần nhưng thật ra có vẻ không thèm để ý, không sao, theo bọn họ đi. Thuộc Hạ ngu rốt, không rõ vương ra ý tứ. Lần này mặc nhiên là thật sự không rõ. Quốc công phủ cho rằng có thể vẫn luôn kiềm chế bổn vương, bổn vương bị bọn họ nhiều năm như vậy khí, cuối cùng không cần lại xem bọn họ sắc mặt. Mặc nhiên cũng thực kinh hỷ, ra rốt cuộc không hề vẫn luôn chịu quốc công phủ không chế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tuy rằng từng ấy năm tới nay, ra có hôm nay thành tiểu, quốc công phủ công không thể không. Chính là đường quốc công vẫn luôn ở ra trước mặt kể công tiêu ngạo, lấy ra trưởng bối thân phận nơi trốn kiểm chế ra, một mặt bồi dưỡng ra, một mặt lại khống chế được ra, loại này bằng mặt không bằng lòng hợp tác quan hệ cũng rằng, coi nhiều năm, ra vẫn luôn ở nhẫn, đồng. Thời cũng may mắn có lần trước tìm được ma nguyệt quốc bảo tàng thật lớn tài lực duy trì, ra âm thầm phát triển lực lượng của chính mình, âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực, cho đến hôm nay, rốt cuộc dần dần thoát khỏi quốc công phủ kiểm chế. ra Chỉ là hiện tại còn không phải cùng quốc công phủ nháo phiên thời điểm đi. Mặc nhiên vẫn là có chút lo lắng. Đương nhiên sẽ không, buồn vương sẽ không cùng bọn họ nháo phiên, bọn họ còn có giá trị lợi dụng, bọn họ muốn thế nào, liền theo bọn họ đi thôi. Hiên viên hạo thần không để bụng Là. Thuộc hạ Minh Bạch. Mặc nhiên lui ra. Bình Nam vương phủ. Đầy sao lập lòe, màn đêm buông xuống, một vòng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm. Sảnh ngoài, đen đuốc sáng trưng, diệp minh hổ. Vệ Thanh Dật cùng Tử Yên đang ở dùng nữa, không khí có chút nặng nề. Tiễn Nam Thiên cầu thân sự nàng đã biết, tuy rằng không cam lòng đã bị Hoàng gia như vậy đưa ra đi, chính là nhất thời thật đúng là không thể nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Từ lần trước Khánh Công Yến ngộ tâm Đại sư tiên đoán Tử Yên là Đế Vương Yến, các đại thần núi liền không dứt mà chúc mừng một đoạn thời gian lúc sau, dần dần mai danh nhận tích, có chút triều thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Đế Vương Yến là phúc cũng là họa, nếu là Bình Nam quận chúa thật sự hòa thân đi tây nhạc chỉ sợ là cuộc đời này đều sẽ không lại gặp nhau, Thiên Sơn Vạn Thủy Sa, liền tính là làm Tây Nhạc Hoàng hậu, quyền khuynh lục cung, nhưng là ngoài tầm tay với, này Tây Nhạc Đế vương. Tiến đối với bọn họ Đông Hàn Triều thần lại có cái gì ý nghĩa? Chung đến hiện tại dần dần bình tĩnh trở lại, trong phủ cũng thanh tịnh không ít, hơn nữa, nghe đại ca nói, chính mình bị Hiên Viên Hạo Thần hưu bỏ lúc sau, cũng từng có không ít đại thần lén tìm được phụ thân, trong tối ngoài sáng động cưới chính mình tâm tư, có lẽ là bị chính mình sắc đẹp sở hoạch. Có lẽ là bị Diệp ra quyền thế đả động, bất quá phần lớn là làm thiếp, có lẽ bọn họ cho rằng, một cái bị hưu bỏ nữ tử, tuy là yếu tố đến cực điểm, có thể tai giá người đã là trời cao ban ân, có thể. Cưới chính mình làm thiếp cũng là chính mình lớn lao hơn chạy đi. Chào phúng cười, các ngươi chưa chắc quá xem nhẹ ta Diệp tử yên, đừng nói là thiếp, chính là các ngươi đường đường chính chính chính thất chi vị, ta cũng chưa chắc sẽ chính xem một cái. Bất quá may mắn. Đêm đó ngộ tâm đại sư một câu đế vương yến làm này đó bụng dạ khó lường các nam nhân hoàn toàn chặt đức tâm tư, bọn họ đối chính mình lại có dục nghiệm, câu này đế vương yến cũng không phải bọn họ có thể tiêu thụ đến khởi. Cưới chính mình chẳng khác nào có mưu phản chi tâm, không có người dám có loại này can đảm. Thật đúng là đến cảm tạ ngộ tâm đại sư, bằng không, những người này mỗi ngày nhờ người tới làm ai, chính mình cũng sẽ bị phiền chết. Chính trong lúc suy tư, vệ thanh giật đột nhiên một trận ghê tởm, nôn khan không ngừng. Diệp Minh hộ khẩn trưng nói, "Thanh giật làm sao vậy?" Từ Yên vươn tay đáp thượng Tẩu Tẩu mạch đập, sau một lát, vui vẻ cười nói, "Chúc mừng đại ca, chúc mừng Tẩu Tẩu." Hai người đều lập tức phản ứng lại đây, vệ Thanh giật càng là kinh hỉ, "A Vân ngươi là nói, có chút không dám tin tưởng." Đương nhiên, thực mau, chúng ta tiểu nhớ hẳn sẽ có một cái tiểu ma đệ hoặc là tiểu muội muội." Từ Yên mỉm cười trả lời. Bên cạnh hầu hạ hạ nhân cũng đều lập tức tiến đến chúc mừng, "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi." trong phủ một mảnh vui mừng phía trước nặng nghề theo vệ thanh giật mà lần thứ hai mang thai tựa hồ trở thành hư không ánh trăng dần dần lên cao người mặc màu trắng sao yễ ánh trăng chạy xuôi đầy đất hơi mỏng vân xa càng thêm vài phần mông lung lòng lánh tinh ở ánh trăng trùng càng vì sáng ngời cùng nguyệt nhi giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau từ yên lặng lặng mà ngồi ở dưới ánh trăng nhã nhặn lịch sự mà tốt đẹp trong phủ bởi vì vương phi mang thai mang đến vui mừng cũng theo bóng đêm dần dần yên tĩnh xuống dưới bóng đêm đã thâm tử yên lại không hề buồn ngủ. Chính mình lúc trước đưa bé kia, nếu là hiện tại còn sống, hẳn là đã ở trong tạ lót, sẽ đối chính mình cười, chính mình sẽ cho hắn ca hát, sẽ cho hắn kể chuyện xưa, sẽ nhu nhu mà hống hắn ngủ, hắn đôi khi sẽ nghịch ngậm, chính mình cũng liên tiếp đánh hắn, không biết hắn lớn lên là giống hạo thần vẫn là chính mình. Tay không tự giác sở hướng chính mình bụng nhỏ, nơi này từng có đau đứng người, lại chỉ có thể từ chính mình một người tới thừa nhận, lúc ấy nghĩ nhiều phát gục hạo thần trong lòng ngực, nói cho chính hắn có bao nhiêu đau. Khóc thảm thiết một hồi, chính là chính mình lại không thể. Hiện tại lúc này, hạo thần đang làm gì đâu. Hắn nhất định là cùng nạp lan tĩnh, còn có bọn họ tiểu thế tử người một nhà cùng trung thiên luôn đi. Tự dễ cười, lâu như vậy, nhân ra đều sớm đã quên, chính mình còn như vậy nhớ làm gì. Nên quên cũng muốn học được sớm quên. Một bóng hình chặn chiếu vào chính mình trên người ánh trăng, tử yên biết là đại ca tới. Vốn đang suy nghĩ khi nào mới có thể rời đi kinh thành, trở lại đại mạc đi. Chỉ cần rời xa kinh thành những người này cùng sự, chính mình mới có thể tìm được chân chính nội tâm yên lặng cùng tự mình. Hiện tại xem ra chẳng những hiên viên hạo thiên bọn họ sẽ không làm chính mình dễ dàng rời đi, hiên viên hạo thần cũng chưa chắc chịu, còn có cái kia một lòng sợ chính mình họa loạn cung đình, kiên trì muốn đưa chính mình đi hòa thân Hoàng Thái Hậu cũng không tất chịu làm chính mình cùng đại ca hồi Đại mặc đi. Hiện tại tẩu tẩu lại mang thai, là nhất yêu cầu đại ca thời điểm, trước kia tẩu tẩu hoài nhớ hàng thời điểm, đại ca liền vẫn luôn không ở bên người. Hiện tại vô luận như thế nào, đại ca đều hẳn là lưu tại tẩu tẩu bên người, chính mình không thể như vậy ích kỷ mà thỉnh cầu đại ca chạy nhanh mang chính mình rời đi kinh thành. Chính mình là thật sự không nghĩ đi hòa thân, nếu là thật sự đi tây nhạc, này đi muôn sông nghìn núi, lẻ loi một mình, từ đây chỉ sợ cùng người nhà vĩnh vô gặp nhau ngày. Chính mình lại lợi hại, ở kia dị quốc tha hương, không khỏi một bàn tay vô không vang, hữu tâm vô lực, có lẽ yến nam thiên là chân ái chính mình, thiệt tình tưởng hộ chính mình chu toàn chính là thân tại hoàng gia, đế vương ái lại có thể liên tục bao lâu đâu. Nếu có một ngày, hắn mệt mỏi, chính mình lại phải làm như thế nào đâu. Biệt quốc người như thế nào sẽ nghe chính mình. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ thành một cái hưu danh vô thật hoàng hậu, còn có hắn kia như hổ rình mồi mẫu hậu, lần trước thích khách mời có tám chín chính là hắn mẫu hậu phái tới, đó là một cái khác chiến trường, so với chính mình trải qua xa trường càng thêm âm u. Xem lạc vân công chúa tao ngộ sẽ biết, lạc vân công chúa ở Tây Nhạc hưởng thụ vạn thiên là chân chính kim chi ngọc diệp, tôn quý vô cùng, ở chỗ này đâu? Chỉ là một cái lại bình thường bất quá hoàng gia phi tử, tứ hoàng tử lại không nên thân, suốt ngày lưu luyến pháo hoa nơi, du sơn ngạn thủy, gả cho như vậy một người nam nhân, quá thế nào Nhật Tử có thể nghĩ? Lạc Vân công chúa cũng là hoa dung nguyệt mạo, cũng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nếu là ở Tây nhạc, như thế nào cũng không đến mức quá thành như vậy. Nơi đó còn có nàng phụ hoàng, nàng Mộ phi, có đau nàng người nhà. Mới chút Hàn thân Đột nhiên nhớ tới, Hoàng Thái Hậu hai lần xem qua chính mình tay tướng, hay là chính mình tay tương có cái gì vấn đề, nương nu hòa ánh trăng, từ yên nâng lên chính mình tay, nhìn kỹ xem, cũng không phát hiện cái gì vấn đề à, chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu sẽ xem tướng. Hoàng Thái Hậu tin Phật Pháp, 89 phần 10 là tin tưởng ngộ tâm đại sư lời nói, chẳng lẽ chính mình tay tương cùng ngộ tâm đại sư lời nói nhất trí, chính mình thật là đế hậu phượng mệnh. Kia hiện tại chính mình không phải thành hiên viên hạo thiên cùng hiên viên hạo thần tranh đoạt đối tượng. Có chút đau đầu, nhữ nhữ mày, khoe miệng lại dơ lên nhàn nhạt ý cười. Đại ca, ta hiện tại có phải hay không thành bọn họ cạnh tranh chấp đoạt kẻ dở hơi? Thấy mỗi mỗi lúc này còn có tâm tình treo đùa, Diệp Minh Hục vừa tức giận vừa buồn cười, đem nàng ruôi thẳng bàn tay gắt gao nắm lấy, A Vân không cần lo lắng, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Từ Yên nghe vậy chấn động, lầm bầm nói, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Vận mệnh chuyển luân trước sau đều ở chuyển động. Nhân sinh là một cái không có cuối lộ, không cần lưu luyến mất đi mộng, đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. từ Yên bừng tỉnh, đối với ca ca nhuẩn miệng cười, ta hiểu được. Minh Bạch Liên Hảo, sẽ có biện pháp. Diệp Minh hộp trên mặt mang theo tự tin ngang nhiên mỉm cười. 13 chương 800 rằm kịch liệt đường báo. Một đạo 800 rằm kịch liệt đường báo suốt đêm đưa vào trong cung, Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, triệu tập cả triều văn võ suốt đêm vào triều. Cung nhân đến bình Nam vương phủ truyền triệu thời điểm kinh động từ yên. Có cái gì như vậy quan trọng sự yêu cầu suốt đêm thỉnh đại ca vào cung đâu? Không kịp nghĩ lại, đại ca đã hảo triều phục, thấy tử yên tới rồi, đáy mắt sâu thẳm, cùng nhau vào cung đi. Đại ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ở trên xe ngựa, tử yên mới rảnh rỗi hỏi đại ca. Ta cũng không biết, vào cung rồi nói sau. Đại ca nhẹ giọng nói. Đây là tử yên lần đầu tiên đi vào triều thần nghị sự chính điện phía trên, tử yên người mặc quần chúa triều phục đứng ở Diệp Minh hộp bên người, dựa theo đông hàng triều chế. Hoàng thượng thân phong quận chúa là có thể vào chiều, cho nên diệp mình hộp mới mang theo tử hiên lại đây. Hiên viên hạo thiên thấy tử hiên cũng tới, đối nàng gật đầu cười. Hiên viên hạo thần thấy tử hiên biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, tựa hồ sớm tại dự kiến bên trong. Hiên viên hạo nguyệt rất là kinh hỉ, từ khánh công yến lúc sau, hắn cũng đã cơ hồ không có nhìn thấy quá tử hiên. Tử hiên bệnh nặng thời điểm, hắn mỗi ngày đi tử hiên chóng phủ, chính là đều không có nhìn thấy quá nàng. Tử hiên đối hạo nguyệt nhìn lại cười. Hạ Nguyệt chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, gió nhẹ phất quá, gật đầu mỉm cười. Hoàng thượng giá lâm, nội thị tiêm tế thanh âm truyền đến, điện câu trên võ đủ loại quan lại lập tức yên lặng, tĩnh khí ngưng thần. Hoàng thượng ở bên trong hầu nâng hạ ngồi trên long ủy, nô hoàng văn tuế, tất cả mọi người đối hoàng thượng hành quỳ lệ lại lễ, chúng ái khanh bình thân. Hiên viên lệnh trong giọng nói lộ ra mỏi mệt. tạ hoàng thượng. Từ Hiên đứng ở Diệp Minh hộp bên cạnh, nàng là đại điện mặt trên nữ nhân duy nhất vẫn luôn cúi đầu. Tận lực điều thấp. Trộm ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía hoàng thượng, mới bao lâu không gặp, hoàng thượng vừa rồi đi lại thời điểm đã có chút bước đi tập tễnh, lao thái tấn hiện, thần sắc tiểu tụy. Khu khu, hiên viên lệnh một trận ho khan. Quân thân lập tức lại toàn thể quỳ xuống, thỉnh hoàng thượng bảo trọng long thể. Chúng ái khanh bình thân. Chúng thần tạ lễ lúc sau, bên người hoàng thượng cung nhân tuyên đọc một phần 800 dặm kịch liệt đường báo. Từ hiên nghe minh bạch, nguyên lai là biên cương đại mạc những cái đó giặc cỏ bộ lạc Thừa dịp đại ca không ở biên cương, mang đi đại bộ phận diệp ra quân, biên phòng hư không thời điểm, lẫn nhau cấu kết lên, nhiều lần phạm biên cảnh, cấp đoạt biên cương cư dân, làm cho ba tánh tiếng hoán than dậy đất, biên cương quan viên khó lòng phong bị, yêu cầu triều đình phái binh tiêu diệt này đó ra cỏ, biên cương đóng giữ quan binh binh lực không đủ, không đủ để ngăn cản, lặp lại thượng tấu, lại trước. Sau không thấy triều đình hồi phục, chỉ phải trái với triều đình lệ chế, lấy 800 dặm kịch liệt đường bao hướng triều đình cấp báo. Chỉ là dựa theo triều đình quy củ, loại này tấu trương hẳn là trước trình lên binh bộ, lại từ binh bộ thượng trình triều đình, không đến vạn bất đắc gì dưới tình huống là sẽ không dùng 800 rằm kịch liệt, biên cương quan viên sẽ không không biết điểm này, trừ phi những cái đó tấu trương là làm người cố tình áp xuống. Hiện tại bị biên thành quan viên rút tuổi dưới đáy nổi, này binh bộ thượng thư sợ là muốn ăn không hết gói đem đi, biên cương ra chuyện lớn như vậy, triều đình cư nhiên không biết gì. Binh bộ thượng thư ở đâu? Hoàng thượng mỏi mệt lại không mất uy nghiêm thanh âm vang lên. Một người lao thần sợ hãi đứng dậy, "Thần sử kỷ khấu kiến hoàng thượng." Từ Yên vừa thấy, "Sử kỷ, nguyên lai là đã từng cùng chính mình đoạt kim đuôi linh hồ sử gia Tam huynh đệ phụ thân." Nay xử kỷ quan sợ là làm được đầu, phía trước sử gia ở Tây Nhạc xâm lấn trận chiến ấy trung thất bại thẳng hại, binh bại như núi đổ, hoàng thượng tức giận, một niệm ở sử gia nhiều năm chung quân ái quốc, nhị niệm ở lúc ấy không thể bị thương võ tướng tâm, thắng bại dù sao cũng là binh gia truyền thường cũng không có bài miễn xử kỷ binh bộ thượng thư chức vị, lại đối xử ra không hề bị lấy trọng trách. Từ yên thầm than, xử kỷ này binh bộ thượng thư chính là lại hữu danh vô thật, cũng không thể làm ra này hồ đồ sự, trước mắt bao người, áp ở dưới cương cứu cấp công văn tội danh, liền tính hoàng thượng tưởng vong khai một mặt đều làm không được. Chỉ là, xử kỷ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là bị người hãm hại. Không quá khả năng, hắn dù sao cũng là binh bộ thượng thư. Cứu cấp tấu trương thẳng tới hắn trong tay, người khác cho dù có tâm cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiệt hạ tấu trương. Đây là có chuyện gì, người tốt nhất cho chấm giải thích rõ ràng. Hoàng thượng tức giận vội hiện, lại khiến cho một trận mãnh liệt hò khan. Hiên viên hạo thiên vội la lên, còn thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể quan trọng. Mặt khác vài vị hoàng tử cũng nói, thỉnh phụ hoàng bảo trọng long thể. Lao thần sợ hãi. Sử kỳ đầu khấu tới rồi trên sàn nhà. Nói. Hoàng thượng chảo quá đường báo, một phen ném xuống đất Triều thần toàn bộ quỳ xuống, đại khí cũng không dám ra. Là, thần tưởng, bên kia cương giặc cỏ chẳng qua là một đám đám ô hợp, không đáng để lo, không dám quấy nhiễu hoàng thượng long thể. Thanh âm lộ ra hơi hơi run rẩy. Hoàng thượng lại là một trận ho khan, đám ô hợp. Đám ô hợp có thể rảo đến chấm biên cương không yên. Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ a. Biên cương ba tánh cũng là ta đông hàn ba tánh, hiện tại tiếng oán than dậy đất, ngươi còn dám nói không đáng để lo. Vi thần tội đáng chết vạn lần người đương nhiên đáng chết. Hoàng thượng tức giận không giảm. Sử gia đại thiếu gia xử trí Viễn cũng ở đại điện thượng, lập tức xu bước lên trước, quỳ xuống, thanh âm linh lảnh. "Hoàng thượng, vi thần phụ thân đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, một lòng trung can, trời xanh chứng, dám thần nguyện ý lập công chỗ tội, đi trước biên cương, đem giặc cỏ hoàn toàn đuổi đi ra Đông Hàn cảnh nội. Còn biên cương ba cánh an bình, trả ta Đông Hàn thái bình tình thế." Từ Yên đột nhiên minh bạch, vì cái gì Sử Kỷ yếu đem thỉnh cầu chi viện tấu trương mạnh mẽ áp xuống chỉ sợ thật là cảm thấy biên cương nhiêu dân chỉ là việc nhỏ, không đủ để đáng giá triều đình xuất binh, ý đồ dưỡng phỉ tự trọng, đợi cho giặc cỏ thành khí hậu, triều đình không thể không coi trọng thời điểm, lại hướng hoàng thượng thỉnh cầu từ sử gia nắm giữ ơn xoáy xuất trinh, đuổi đi giặc cỏ, nhất định là công lớn một kiện, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, chắc chắn ngợi khen sử gia, sử gia cũng có thể trọng một long ân. mấy năm nay diệp gia ở trong quân lực ảnh hưởng sớm đã hơn xa sử gia, tuy rằng binh bộ thượng thư vẫn là xử kỷ chính là thế lực lại một ngày không bằng một ngày, ngày đêm tơ tưởng chính là như thế nào trọng chỉnh gia tộc Huy Hoàng, thật vất vả tới một cái cơ hội như vậy, há có thể buông tha. Dưỡng Khấu tự trọng, chờ đến địch nhân thành khí hậu, lại đi bình định, giặc cọ tác loạn dù sao cũng là phiên vương tác loạn giống nhau, giặc có kỷ luật tính, tổ chức tính, đều xa xa không kịp phiên vương quân đội, bình định khó khăn cũng sẽ đại đại hạ thấp, nhưng là ở hoàng thượng trong lòng công lao lại là giống nhau, đều là bình định công lớn. Ai ngờ, người định không bằng trời định. Ở xử kỷ cho rằng biên cương giặc cỏ còn không thành khí hậu, còn cần lại chờ một đoạn thời gian, nơi nào nghĩ đến biên cương quan viên khổ vô đối sách, thế nhưng nghĩ đến vận dụng 800 dặm kịch liệt đường báo, lướt qua binh bộ, thẳng tới triều đình. Người tới, tức khác cách đi xử kỷ binh bộ thượng thư chi trước, giao từ đại lý tự tưởng tra lần này giam cứu cấp tấu trương một chuyện, lao thần khấu tạ hoàng ân. Lập tức có người đi lên đem xử kỷ kéo đi xuống, xử kỷ sắc mặt sám trắng, nháy mắt già rồi vài tuổi xem tử yên có chút thọ tử hồ bi hôm qua vẫn là phong cảnh vô hạn binh bộ thượng thư hôm nay liền thành tù nhân gần vua như gần gọng sử trí viễn lại quỳ xuống đất không dậy nổi thân thỉnh lĩnh quân xuất trinh lập công chủ tội thỉnh hoàng thượng lân chuẩn đây là gia tộc duy nhất một lần cơ hội phụ thân lần này thật sự làm quá hồ đồ hắn vốn là kiên quyết phản đối chính là phụ thân cùng tam đệ sử trí ninh kiên trì cho rằng đây là một lần xoay người cơ hội lui ra chuyên chấm ý chỉ gọt bỏ sử gia thừa kế vương Đức Hoàng thượng cả giận nói: "Sử trí viên tâm như cho tàn, lại còn phải khấu tạ Hoàng ân, thần tạ Hoàng thượng không giết tri ân. Xử lý xong rồi binh bộ thượng thư, kế tiếp gặp phải vấn đề là ai đi lính binh xuất trình. Các vị ái khanh nhưng có nguyện ý xuất trình người. Hiên viên lệnh long mục uy nghiêm mà đảo qua điện hạ quân thần. Từ yên không biết đại ca có thể hay không xuất trình, theo lý thuyết đại ca là nhất chọn người thích hợp, chẳng những quen thuộc biên cương địa hình địa mạo, phong thổ, hơn nữa ở trong quân có uy vọng cực cao. Vấn đề là Hoàng thượng Hiên viên hạo tiên, hiên viên hạo thần bọn họ sẽ làm đại ca xuất trình sao? Sẽ làm đại ca đứng ngoài cuộc, rời xa cái này quyền lực lốc xoáy sao? Chúng thần toàn yên tĩnh không tiếng động, cái này tình huống sớm tại hiên viên lệnh đoán trước bên trong. Có thể mang binh vốn dĩ liền không mấy cái, xử ra phụ tử phạm phải như thế lớn hơn, có thể nào làm cho bọn họ lại đi lánh binh xuất trình. Hùng chi, hắn cũng không tín nhiệm bọn họ năng lực. Diệp Minh Hục cũng không được, lần trước Nam Cương Bình Định, Diệp Minh Hục công lao càng lúc càng lớn Lại nếu là nhiều bình định giặc cỏ chi công, khó bảo toàn nào một ngày sẽ không gùng binh tự trọng, áp đảo thiên gia phía trên. Hạo thần, càng sẽ không đi, hắn hiện tại sẽ không rời xa cái này chính trị quyền lực trung tâm. Thấy tập chiều tế, từ hiên thấy đại ca chậm chạp không tỏ thái độ, trong lòng hầu nghi, chẳng lẽ đại ca biết hoàng thượng sẽ không làm hắn đi. Nói cũng là nói vô ích. Lại thấy đại ca từ chính mình bên người đi ra ngoài, đối với phía trên hoàng thượng quỳ xuống, thần diệp minh hộp nguyện hướng biên thành bình định giặc cỏ chi loạn. Hoàng thượng trên mặt xuất hiện một tia ý cười, Diệp Khanh gia quả nhiên là giường cột nước nhà, liên tiếp cứu Đông Hàn con dân với nước lửa bên trong. Thân nguyện vì Ngô Hoàng Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Diệp Minh Hục nói năng có khí phách. Hảo, ta Đông Hàn có Diệp Khanh gia như vậy rất tốt nam nhi, dì sầu ta Đông Hàn không thịnh hành thịnh, dì sầu ta Đông Hàn Giang Sơn sẽ không muôn đời thiên thu. Hoàng thượng thanh âm nghe tới có chút kích động, quân thân lập tức toàn thể quỳ xuống, Nô Hoàng Vạn thuế, Đông Hàn Giang Sơn muôn đời thiên thu. Tử Yên trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, hoàng thượng trong miệng tuy rằng là như thế này nói, chính là Tử Yên lại ẩn ẩn cảm thấy hoàng thượng tựa hồ không tính toán làm đại ca xuất trình. Quả nhiên, hoàng thượng kế tiếp nói ứng chứng Tử Yên phán đoán. Diệp Khanh gia mấy năm nay vì ta đông hàn vào sinh ra tử, cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chấm trong lòng thật là bất an, nghe nói Bình Nam Vương phi lại có thai, chấm sao nhẫn tâm lúc này lại làm Diệp Khanh gia mang binh xuất chinh đâu. Cùng quốc sự so sánh với, ra sự chỉ là việc nhỏ thần thỉnh cầu mang binh xuất chinh Diệp Khanh gia lời này sai biệt quốc tuy đại lại là từ một đám tiểu gia tạo thành không có gia đâu gia quốc Hoàng thượng lời nói cực kỳ Vi thần nói lỡ chấm vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Diệp Khanh gia hổ thẹn với Bình Nam Vương phi Hoàng thượng nói được cao thâm khó đoán Vi thần sợ hãi Diệp Minh hụt đầu thấp đi xuống tướng sĩ cũng là người cũng có thất tình lục dục, Trẫm cũng không là bất cận nhân tình người Diệp Khanh gia một mảnh ái quốc hộ dân trí tâm cảm động đất trời Chấm cũng không đành lòng làm cựu biệt gặp lại Diệp Khanh gia cùng bình Nam Vương Phi lại lần nữa chia lịa. Chấm sẽ khác tuyển mang binh người. Tạ Hoàng thượng săn sóc tri ân. Thần tuân chỉ. Diệp Minh hộp chậm rãi lui ra. Đại điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Từ yên nghe Hoàng thượng cùng Đại ca Chi Gian có qua có lại đối thoại, trong lòng lại thầm giận mình. Xem ra Hoàng thượng thật sự không tính toán làm Đại ca mang binh xuất trinh. Đại ca chỉ sợ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Đại ca mang chính mình thượng điện có thể hay không chính là đối chính mình có điều ám chỉ. Vẫn là đại ca đã sớm biết chuyện này. Có cái này khả năng, đại ca tuy rằng rời đi biên cương, lại ở biên cương nhiều năm, ăn sâu bèn linh dễ, có rất nhiều thân tín, lén truyền lại tin tức đều không phải là không có khả năng. Đại ca nhìn tử hiên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, tử hiên bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, trong lòng quyết tâm đã định. Cả chiều văn võ đều ở. Hoàng thượng lại lần nữa nói, còn có vị kia ai khanh nguyện ý mang binh tiến đến Bình Định giặc cỏ chi loạn. Tử Yên chậm rãi từ trong đám người đi ra, không màng mọi người kinh dị ánh mắt, với ngự tiền quỳ xuống, thần nữ Diệp Tử Yên nguyện hướng, thỉnh hoàng thượng lên chuẩn. Một trận khe khe nói nhỏ qua đi, đại điện quay về yên tĩnh, tính phảng phất có thể nghe thấy người hô hấp tiếng động. Từ Yên không màng chúng đại thần khác thường ánh mắt, nhấp khẩn đôi môi, dư quang nhìn quét đại ca liếc mắt một cái, lại thoáng nhìn đại ca trong mắt tán dương ý cười, rốt cuộc minh bạch Đại ca quả nhiên là ý tứ này. Một vị gián quan lại đứng dậy, "Hoàng thượng, Bình Nam quận chúa một mảnh ái quốc lòng son cố nhiên lệnh người cảm động, chính là từ xưa đến nay đều không có nữ tử mang binh xuất chinh tiền lệ, như vậy chẳng phải có tổn hại ta Đông Hàn quốc uy?" Lý đại nhân lời này sai biệt. Lần này vang lên lại là Hiên Viên Hạo thần thanh âm, "Từ xưa cân quắc không nhường tu mi, ai nói không có tiền lệ? Cổ có Hoa Mộc Lan đại phụ tòng quân, nay có Bình Nam quận chúa lĩnh quân bình định, chỉ biết truyền vì giai thoại, dương ta Đông Hàn quốc uy." làm sao tới có tổn hại vừa nói đâu? Hiên Viên Hạo Thiên đột nhiên nói, Phu Hoàng Bình Nam Quận Chúa thật là một mảnh chân thành lòng son, chỉ là ta Đông Hằng thiết huyết Nam Nhi đông đảo, cần gì Quận Chúa như vậy một vị tuyệt sắc giai nhân thượng kia huyết tinh chiến trường, chỉ sợ sẽ làm người trong thiên hạ chê cười ta Đông Hàn không người. Hiên Viên Hạo Thần lập tức tiếp đi lên, Thái tử gia nhiều lo lắng, Bình Nam Quận Chúa đều không phải là bình thường khuê các nữ tử, huống chi Quận Chúa cũng không phải lần đầu tiên thượng chiến trường, Bình Định Nam Cương chi loạn công không thể không. Chiều gia đều biết, làm nhiều ít thiết huyết Nam Nhi vui lòng phục tùng, ta đông hẳn có như vậy nữ tử, Hán Quốc hâm mộ đều không kịp, đâu ra chê cười nói đến. Hiên viên hạo thiên tiếp tục nói, Bình Nam quận chúa dù sao cũng là một nữ tử, trong quân lại tất cả đều là Nam Nhi, nhiều có bất tiện, hú hồ, Nam tử thần phục với nữ tử, đại đại không dễ, nếu xuất hiện trong quân không phục quảng giáo, không nghe quân lệnh người, chẳng lẽ không phải bằng thêm rất nhiều phiền thoái. Hiên viên hạo thần đạm cười một tiếng. Bình Nam quận chúa có phụ tá Bình Định Nam Cương tri công, chiến công hiển hách, ở trong quân cung có tương đương nguy vọng, cho nên phụ hoàng mới đặt phong quận chúa. Thái tử ra nói như vậy, là tại hoài nghi Bình Nam quận chúa năng lực, nghi ngờ phụ hoàng ý chỉ sao. Hiên viên hạo thiên vội đối phía trên hoàng thượng nói, phụ hoàng anh minh, nhi thần tuyệt không phải ý tứ này. Hiên viên hạo thần đang muốn nói cái gì, hoàng thượng một tiếng giận mắng, đủ rồi. Này hai cái ưu tú nhất nhi tử không tiếc bắt lấy hết thể cơ hội tranh đấu gay gắt, cạnh tranh đã gây cấn Đã đủ làm hắn đau đầu, lại có Yến Nam Thiên không ngừng tạo áp lực cầu thân, đều là bởi vì trước mặt nữ tử này. Nhi thần tuân chỉ, phu hoàng thịnh bất giận. Hiên Viên Hạo Thiên cùng Hiên Viên Hạo Thần đồng thời hành lễ. Hoàng thượng lại là một trận ho khan, trên mặt mệt mỏi lại hiện truyền chấm ý chỉ, Bình Nam quận chúa lĩnh quân 10 vạn, 3 ngày sau đi trước biên cương bình định giặc cỏ chi loạn. Tạ hoàng thượng. Tử Yên dập đầu tạ ơn. Hiên Viên Hạo Thiên nhìn thoáng qua Tử Yên, trên mặt mang theo nhàn nhạt tức giận. Hiên viên hạo thần lại mắt nhìn chính phía trước, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cùng thái tử ra đấu võ mồm chính là một người khác. 14 chương tử vong trí luyến. Thần vương ra thư phòng. Không khí yên lặng mà có chút giò người, hàn thuận gió quỷ gối vương ra án thư phía trước, đã có hai cái canh giờ. Hiên viên hạo thần lại gợn sóng bất kinh mà lật xem chính mình thư, tựa hồ quỷ gối trước mặt không phải đi theo chính mình nhiều năm ái đem hàn thuận gió. Mặc nhiên ở một bên, sắc mặt bất biến, lại lòng nóng như lửa đốt. Hàn Thuận Gió hôm nay một hồi phủ, liền tới đến vương gia thư phòng, vẻ mặt quyết tuyệt mà tự thỉnh đi theo bình nam quận chúa đi biên cương bình định giặc cỏ chi loạn, này đối mặt nhiên tới nói quả thực giống như xét đánh giữa trời quang. Hắn đã biết Hàn Thuận Gió tâm ý, chính là Hàn Thuận Gió này cử quá mức lô mãng, sẽ không sợ làm tức giận vương gia sao. Hàn Thuận Gió là vương gia người, hiện tại cư nhiên tự thỉnh đi theo bình nam quận chúa. Càng quan trọng là, Hàn Thuận Gió này cử, là cái đồ ngốc đều có thể nhìn ra tới hắn tư tình Nếu không phải thích một nữ tử, cớ gì buông trong kinh rất tốt tiền đồ, đi biên cương cái loại này đất cần sỏi đá. Tuy rằng từ xưa đến nay, thế ra con cháu thông qua tổng quân vớt chính trị tư bản sự tình số không số tháng số, nhưng phần lớn chỉ là làm làm bộ dáng, xem lực trận, bọn họ chưa chắc dám thật sự thượng chiến trường cùng địch nhân đao thật kiếm thật mà tỉ thí một phen, đấu tranh anh dũng đều có tướng sĩ, bọn họ chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi có thể, hồi kinh lúc sau lại bằng vào gia tộc thế lực, liền có thể vứt đến một quan nửa trước thuận buồn xuôi gió chính là hàn thuận gió có cái này tất yếu sao hắn đã là trong chiều tuổi trẻ nhất trung lang tướng lại đến vương gia tín nhiệm căn bản là không cần phải lại đi kêu huyết tinh xa trường đi theo diệp gia quân cũng không phải là hào ngoạn đó là đao thật kiếm thật tắm máu xa trường báo kinh phong xương tướng sĩ nói không chừng một không cẩn thận liền cung diệp gia nhị thiếu gia giống nhau Gia ngửa bọc thây thanh sơn trôn cốt hắn càng lo lắng chính là vương gia sẽ thấy thế nào liền lốc tử đều có thể nhìn ra tới đồ vật Vương gia như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Vương gia nghe xong Hàn Thuận Gió thỉnh cầu lúc sau, chỉ có chợt lóe lướt qua dị sắc, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Mặc Nhiên xem vương gia cái này phản ứng, liền biết vương gia đối Hàn Thuận Gió này cử cũng không phải thực ngoài ý muốn, trong lòng đột nhiên một cái giật mình, kia chẳng phải là thuyết minh vương gia đã sớm biết Hàn Thuận Gió tâm tư. Hắn trước kia chỉ là hoài nghi, lại không dám khẳng định, hiện tại cơ hồ chính là xác định. Phải biết rằng, tuy nói Bình Nam quận chúa hiện tại đã không phải vương gia nữ nhân, nhưng là đã từng hàn thuận gió mơ gước vương gia nữ nhân chỉ cần là nam nhân liền không thể chịu đựng, huống chi tự cao tự đại vương gia, vương gia vẫn luôn trầm mặc, hàn thuận gió quyết tuyệt mà quỳ gối vương gia trước mặt, hai cái canh giờ tư thế cơ hồ không có thay đổi quá. nếu không phải ở vương gia trước mặt, mặc nhiên rất muốn đem hàn thuận gió bắt lại hung hăng tấu hắn một đốn, đem hắn đánh đến thanh tình điểm, bình nam quận chúa khiến cho hắn như vậy khắc cốt mình tâm sao? mặc nhiên trộm mà ngắm mắt vương gia, vương gia sắc mặt càng lúc càng mở nhạt nhiên. Mặc nhiên không dám nói lời nào, Hàn Thuận Gió tâm ý đã quyết, hắn nói cái gì cũng chưa dùng, Vương Gia có cái gì quyết định cũng không phải hắn có thể hỏi đến. Hảo. Hiên viên hảo thần nhàn nhạt phun ra một chữ, ở Hàn Thuận Gió nghe tới lại giống như trọng ngàn cân. Thuộc hạ Tạ Vương Gia. Hàn Thuận Gió thanh âm quyết tuyệt. Mặc nhiên không thể tin được chính mình lỗ hay Vương Gia cư nhiên đồng ý. Các người đều lui ra. Là. Mặc nhiên không nói một lời mà đi theo Hàn Thuận Gió về tới hắn phòng, tiến phòng thậm chí không kịp đóng cửa lại, mặc Nhiên thật mạnh một quyền liền huy tới rồi Hàn Thuận Gió trên mặt. Người điên rồi." Mặc Nhiên hận sắt không thành thép, tâm tình đau kịch liệt. Hàn Thuận Gió không tránh không né, tươi cười thê lương. Mặc Nhiên lại làm một quyền đánh vào hắn ngực, sở hữu tức giận mô mà phát tiết ra tới, tay đấm chân đá, một quyền quyền, một trưởng trưởng màn lện ở Hàn Thuận Gió trên người. Hàn Thuận Gió lại vẫn như cũ không tránh không cho, tuy ý mặc Nhiên ở trên người hắn lưu lại một cái vết thương. "Đánh trả a." Nhiên phẫn nộ kêu lên. Hắn luôn luôn là bình tĩnh nội liếm người, hôm nay cư nhiên làm ra như thế khác người cử chỉ, thật sự là bị hàn thuận gió khí tới rồi, hàn thuận gió, hắn tốt nhất huynh đệ, bọn họ một văn một võ, hợp tác nhiều năm, không thể tưởng được vì một nữ nhân, hàn thuận gió cư nhiên cam nguyện buông này trong kinh hết thảy. Nếu là nữ nhân khác cũng không có gì, mấu chốt là nữ nhân này là hắn hàn thuận gió căn bản ái không dậy nổi nữ nhân, là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp được đến nữ nhân. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn làm như vậy chính là đem chính mình tâm ý bày ở vương gia trước mặt hiện tại cứ việc biết vương gia sớm đã biết hàn thuận gió đối bình nam quận chúa ái mộ chi tâm lại bất động thanh sắc cơ hồ có thể khẳng định vương gia là hy vọng hàn thuận gió có thể tự xét lại tự ngộ theo lý thuyết vương gia có thể làm như vậy đã là cho hàn thuận gió cực đại khoan dung có lẽ vương gia cũng biết bình nam quận chúa đối nam nhân có bao lớn lực hấp dẫn tình cảm loại chuyện này chưa chắc có thể chịu chính mình khống chế chính là hàn thuận gió lại vẫn là cô phụ vương gia Hắn ở dùng hành động nói cho vương gia, hắn quên không được bình nam quân chúa. Lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại bốn, vương gia đã tận tình tận nghĩa. Nếu là tùy tiện thay đổi ai, sớm đã chết mười hồi tám trở về. Như thế nào có thể kêu hắn không khí? Đánh trả A, ta kêu ngươi đánh trả A, ngươi nếu là cái nam nhân liền lên đánh trả A. Mặc nhiên mở to huyết hồng hai mắt, rít gào nói. Quốc nạn vào đầu, thiết huyết nam nhi, tự nhiên ra trận giết địch, đến nắp quốc gia, ta có cái gì sai? Hàn thuận gió xoa xoa khỏe miệng vết máu, không sao cả cười cười. Mặc nhiên thực sự có nhất kiếm giết hắn xúc động, đem bình nam quận chúa từ hắn trong lòng đuổi đi đi ra ngoài. Chính mình mau khí điên rồi, hắn còn ở nơi này nói không đau không ngớ nói. Mặc nhiên lại đạp hắn một chân, tộc nhân của ngươi, ngươi cao đường ngươi tất cả đều mặc kệ sao. Ngươi làm như vậy, ngươi có biết hay không, bọn họ sẽ có bao nhiêu thương tâm. Vì một cái chẳng những không chiếm được, trong lòng cũng không hắn nữ nhân, một bên tình nguyện yêu đơn phương chả giá lớn như vậy đại giới, đáng giá sao? Màn đêm buông xuống, trong phòng không đốt đèn, gió thu thổi qua, cửa sổ giấy hô hô rung động. Mặc Nhiên đem Hàn Thuận Gió cơ hồ đánh đến chết khiếp, đôi mắt cũng thành gấu trúc mắt, chính là vẫn là cảm thấy chưa hết giận, bùm bùm, một trận vang lớn, lách cách lang càng, một hồi công phu, trong phòng sở hữu đồ vật đều bị Mặc Nhiên tạm đến nát nhừ. Hàn Thuận Gió biểu tình hờ hững mà nhìn này hết thảy, tựa hồ Mặc Nhiên tạm không phải hắn phòng. Hắn đương nhiên lý giải Mặc Nhiên phẫn nộ nếu là sự tình hôm nay là mặc nhiên làm hắn giống nhau sẽ hận sắt không thành thép địa khí đến muốn giết hắn mặc nhiên nhìn trước mắt hôn đột phòng đống nhiên ngã ngồi trên mặt đất mồm to mà thở phì phò hắn cùng hàn thuận gió niên thiếu là lúc bị vương gia từ đông đảo thế gia con cháu chúng tuyển ra vương gia tuệ nhãn thức anh dốc lòng tài bồi bọn họ nhiều năm như vậy chưa từng có một kia bạc đái quá bọn họ bọn họ cũng từng thể thể sống chết phụ tá vương gia thành tiểu nghiệp lớn chính là hiện tại đâu cái kia đã từng khí phách ăn hái Tiền đổ vô lượng Hàn Thuận Gió đi nơi nào? Hiện tại ở chính mình trước mặt chỉ là một cái vì tình sở khốn suy suốt nam nhân. Tiêu hắn như thế nào không đau lòng? Người có từng còn nhớ rõ, chúng ta phát quá thể, muốn cộng đồng phụ tá Vương Gia. Hàn Thuận Gió rốt cuộc có một tia phản ứng, ảm đạm thất sắc nói, Vương Gia hiện giờ cánh chim đã phong, có hay không ta đều không quan trọng. Nói vậy, hiện tại Vương Gia mới là nguy cơ tứ phía, Thái tử nhất phái bên kia người vẫn luôn đối Vương Gia như hổ rình ngồi. Này đó ngươi cũng không biết sao. Mặc nhiên chợt dùng sức tún khởi hàn thuận gió, lớn tiếng chất vấn hắn. Hàn thuận gió đông nhiên dùng sức đẩy ra mặc nhiên, chăm mối lo, nói ra nói thế nhưng mang theo vài phần nghẹn ngào, chính là, ngươi biết, ta có bao nhiêu thống khổ sao. Như vậy hàn thuận gió đột nhiên làm mặc nhiên đã không có lại tiếp tục đối hắn huy quyền tương hướng xúc động. Ngươi biết ta có bao nhiêu muốn gặp nàng sao. Hắn đau lòng có ai biết. Không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chính là mặc nhiên cũng vô pháp lý giải. Như đã hai bên, người ở uống rượu độc giải khát, mặc nhiên lạnh lùng mà nhắc nhở hắn, hiện tại không thấy bình nam con chúa, có lẽ còn có cơ hội đi ra, hiện tại ra đồng ý hắn đi theo bình nam con chúa, suốt ngày cùng chính mình thâm ái nữ nhân ở bên nhau, chỉ biết càng lún càng sâu, vô pháp tự kiềm chế. Hàn thuận gió cười khổ nói, ta đương nhiên biết, tựa như mọi người biết do anh tử túc hoa có độc, lại vẫn cứ kháng cự không được giữ hoặc, ta chính là cái kêu biết rõ là độc, lại nghĩa vô phản cố kêu một cái. Ngươi biết anh tử Túc Hoa là có ý tứ gì sao? Hàn Thuận Gió ngẩn đầu nhìn về phía hắn, mặc nhiên gần từng chữ một mà nói cho hắn, tử vong chi luyến. Tử vong chi luyến, tử vong chi luyến, Hàn Thuận Gió đột nhiên rất muốn cười, thật là đối chính mình tốt nhất vẽ hình người, nàng hết thẻ sớm đã thâm nhập chính mình cốt tủy, tiêu chính mình như thế nào mới có thể đã quên nàng. Nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng tiếng đàn, nàng dáng múa, nàng chắc tuyệt võ công, nàng ngạo nghẽ, nàng cơ trí này hết thảy hết thảy sớm đã làm hắn muốn ngừng mà không được. nàng đi biên cương đã hơn một năm, hắn vô số lần tưởng lấy hết can đảm đối vương gia đưa ra chuyển đi, chỉ là hắn không dám. Mặc nhiên nói rất đúng, hắn còn có cao đường, còn có tộc nhân, đi theo vương gia tiền đồ vô lượng. Xuân phong bất ý, không có vương gia liền không có hắn hàng thuận gió hôm nay, hắn có thể nào vì một nữ tử bỏ này đó mà đi? Có một loại tư vị tiêu hái mà không được, có một loại tình yêu tiêu tử vong chi luyến. Hắn tin tưởng. Không có người có hắn thể hội đến khắc sâu, không ai có hắn đau đứng người. Mặc nhiên cũng không có. Bình Nam quận chúa tự thỉnh đi Biên Cương Bình Định, hắn không bao giờ có thể chịu đựng, dứt khoát kiên quyết tưởng vương gia thỉnh cầu phái hắn đi theo nàng cùng đi khổ hàn Biên Cương, chỉ cầu có thể cùng nàng sóng vai giết địch, lại cả đời tâm nguyện. Thanh phong nguyện chuyển, tinh nguyệt buông xuống, lạnh băng ngón tay tụ tập hôn loạn tư duy, ba năm càng ngày càng xa thân ảnh, làm sáng tỏ hư vô an ủi, yêu nàng là chính mình tịch mình, có lẽ. Vĩnh viễn chỉ là vĩnh viễn tơ vương luân hồi, mà nàng vẫn như cũ ở thủy một phương, chính mình sớm đã minh bạch, rắc tay, là như vậy xa xôi không thể với tới. Mặc nhiên nói, mỗi khi nàng đi qua chính mình bên người, thân thể của mình cùng ánh mắt sẽ đình trệ, chính mình không dám nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nhiều xem một cái cũng cảm thấy xa xỉ, nàng đối chính mình trong phút chốc mỉm cười, chính mình cũng đem nó coi chi vì vi diệu vĩnh Hằng, Không dám xác cầu, chỉ cầu có thể xa xa mà nhìn nàng, nhìn nàng hỉ nộ ai nhạc, tâm nguyện đã chọn, Vốn tưởng rằng có thể lừa chính mình, đã quên mất nàng, chính là lại đột nhiên phát hiện này chỉ là lừa mình dối người nói dối. Có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, lại duy độc lừa gạt không được chính mình tâm. Đã từng từng màn, ở trong gió, ở chính mình trước mắt, mịt mịch, mịch mà qua, ấm áp giống như, nước suối giống nhau trào ra tới, chính mình không có hy vọng xa vời, chỉ cần nàng vui sướng, không cần đau thương. Mặc nhiên đứng lên, đối mặt cửa sổ, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hận không thể đem trong ngực sở hữu không mau toàn bộ thổ lộ ra tới. Nay thật dài thở dài cũng đánh vỡ đêm khuya yên lặng, từ cửa sổ bay ra, tiêu tán ở ban đêm. 15 chương đối rượu đường ca nhân sinh bao nhiêu. Vào đêm, này thu đêm phong cách ngoại lạnh, may mắn, có thất tinh thảo, bằng không, này càng ngày càng rét lạnh mùa đông liền phải đã đến, chính mình chưa chắc chống đỡ được. Từ yên ngồi ở trong viện đình hóng gió chung, cảm thụ được phơ phất gió đêm, thản nhiên nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch. Tựa hôm một chút đều cảm thụ không đến ngày mai sắp xuất trình nặng nề cùng ám áp Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, nếu tới, sao không hiện thân đâu. từ Yên đạm nhiên mà đối với trên cây người ta nói nói. Hào một câu đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Trên cây người một trận sang sảng tiếng cười, tư thái phiêu giật mà nhảy xuống tới. từ Yên sớm đoán được là hắn, đã hơi hơi có chút mỏng say, chào phúng nói, thật là không thể tưởng được, tôn quý vô cùng, tuấn lãng bất phạm thần vương ra co cửa chính không đi khi nào cũng học được càng tường leo cây. Hiên Viên Hạo Thần không để ý tới Tử Yến chào Phúng, bù đào mỹ tiểu dạ quan bôi, chỉ có rượu ngon, không có dạ quan bôi, chẳng lẽ không phải phí phạm của trời? Chẳng lẽ ngươi có? Tử hiên nhìn về phía hắn, đương nhiên, buồn vương chưa bao giờ làm không chuẩn bị sự. Hán tử trong tay háo lấy ra một đôi tinh ánh dịch thấu chén rượu, Tử Yến chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Dạ quan bôi là dùng đỉnh cấp kỳ liên sơn ngọc cùng võ sơn nguyên lương ngọc tinh điều tế trát mà thành. Hoa văn thiên nhiên, ly mỏng như tờ giấy, ánh sáng tựa kính, trong ngoài chân nhắn, ngọc sắc trong suốt tươi sáng, dùng này rót rượu, mị vị thơm ngọt, lâu ngày bất biến, đặc biệt dưới ánh trăng đối ẩm, ly nội minh nếu thủy, hình như có kỳ dị sáng giỏi. Thấy tử yên mặt lộ vẻ kinh dị, hắn cười nói, đây chính là trong cung chỉ có một đôi. Hắn như vậy vẫn còn chạy đến chính mình trong phủ tới, chẳng lẽ chính là vì hướng chính mình khoe ra hắn dạ quang bôi. Hiên viên hạo thần yêu nhãm mà đem hai chỉ dạ quang bôi đảo mãn rượu. Mỉm cười nhìn về phía Tử Yên, thử xem. Tử Yên cũng có chút tò mò, Bồ Đào Mỹ Tiểu Dạ Quang Bôi, rốt cuộc là một loại cái dạng gì tiêu hồn tư vị. Cầm lấy chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, nhập khẩu lạnh lẽo, thoải mái thanh tân tinh khiết và thơm, xem ra tiền nhân quả nhiên không có nói sai, chỉ có Dạ Quang Bôi mới có thể uống ra rượu nho thuần mỹ. Hiên Viên Hạo Thần cùng Tử Yên lặng lặng mà nhấm nháp rượu nho ngọt lành, Tử Yên hỏi, ngươi như vậy muộn tìm ta không chỉ là mời ta dùng Dạ Quang Bôi uống rượu đơn giản như vậy đi. Làm gì đem ta tưởng như vậy phức tạp? Ta liền không thể chỉ là đến xem ngươi sao. Nói nữa, ở trong triều đình, nếu không phải ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi thật đúng là có thể rời đi kinh thành. Ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, còn lấy toán trả ơn. Hắn nhưng thật ra có vẻ có chút hủy khuất. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Chính mình ngày mai xuất trình, hắn đêm nay càng tưởng tiến bảo, rốt cuộc có chuyện gì. Đương nhiên, ta thật sự có lòng tốt như vậy. Hắn lời nói chuẩn xác, mặt không đổi sắc. Tử Hiên cười lạnh một tiếng, hắn là người nào, chính mình lại rõ ràng bất quá, hắn trước nay liền không làm không ý nghĩa sự, ngươi lại không nói ta phải đi. Hiên viên hạo thần trầm tư một lát, gật đầu rũ mi, ánh mắt nhìn chăm chú Tử Hiên, ngày mai hàn thuận gió muốn cùng ngươi cùng nhau xuất trình. Tử Hiên rất là kỳ quái, hàn thuận gió này nháo chính là nào vừa ra a, Hàn thuận gió là hắn dưới trướng đại tướng, làm gì êm đẹp mà đến chính mình trong quân. Muốn nói hàn thuận gió nghĩ đến trên chiến trường rèn luyện, cũng không quá khả năng a. Hàn thuận gió đã có cũng đủ tư lịch tân trước, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ là có thể vị ở giữa lang đem chi trước. Hoàn toàn không cái này tất yếu a. Liên tính hàn thuận gió vị ở giữa lang đem, tới rồi chính mình trong quân cũng là vô dụng, diệp ra quân sao lại nghe hắn. Hiên viên hạo thần sẽ không không rõ điểm này, kia vì sao đem hàn thuận gió phóng tới chính mình trong quân. Ngươi làm hàn thuận gió tới giám thị ta. Thử yên căm tức nhìn hắn. Lần này ngươi là thật sự oan uổng ta, là hàn thuận gió chủ động xin ra trận. Hàn Thuận gió chủ động xin ra trận. Từ Yên càng hồ đồ, Hàn Thuận gió muốn làm gì? Đi theo Hiên Viên Hạo Thần có thể so đi theo chính mình có tiền đồ nhiều, nếu là ngày nào đó Hiên Viên Hạo Thần bước lên ngôi cửu ngũ, Hàn Thuận gió chính là công vân đại thần, vị cư thượng thư cấp trọng thần quyết không hề lời nói hạ, chính là đi theo chính mình, chính mình có thể cho hắn cái gì? Tính, không thèm nghĩ, hắn muốn tới liền tới đi, không thể không thừa nhận, Hàn Thuận gió cũng là một nhân tài, lần này không thể so trước kia, lần này không có đại ca ở Lần này Diệp ra lại chỉ có chính mình một người, còn có Từ Thanh, chính mình dưới trướng cũng xác thật yêu cầu lương tướng. Hiên viên hạo thần vẫn là thản nhiên phòng rượu, ba quang diễm liễm mắt phượng nhìn Tử Hiên, lại có nói không nên lời trong sáng. Tử Hiên bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, không khỏi túi đầu, duỗi tay đem trong tay dạ quang bôi phóng tới án thượng, đang định thu hồi, không ngờ tay lại bị hắn bắt lấy. Một cái tay khác cũng sớm đã buông trong tay chén rượu, nhẹ nhàng vốt về Tử Hiên tay. Tử Hiên bỗng nhiên cả kinh, muốn rút về chính mình tay lại không chút sức mẻ, căm tức nhìn hắn, thần vương gia thỉnh tự trọng. Hiên Viên Hạo thần khẽ miệng giơ lên mị hoặc ý cười, ta xem ta chính mình nữ nhân, làm sao tới không tự trọng nói đến. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta thật đối với ngươi không khách khí. Chẳng lẽ hắn còn khờ dại cho rằng chính mình không dám động thủ đánh hắn? Hiên Viên Hạo thần một cái xoay người, ngươi đã tới rồi Tử Yên bên người, môi mỏng dán ở Tử Yên cổ thượng, thanh âm mị hoặc chi đến, ta nhưng thật ra thật muốn biết ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào đối ta không khách khí đâu. Hắn nhiệt khí thở ra ở tử Yên cổ thượng, tử Yên chỉ cảm thấy một trận tê tê ngứa, như vậy thân mật không khỏi lại làm nàng nhớ tới chính mình trước kia cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Quân chúa, quân chúa, một thanh em bừng tỉnh tử Yên là lang nhạn tới. Tử hiên sắc mặt nóng lên, chính mình đêm khuya cùng hiên viên hạo thần ở trong viện gặp lén, đã nói không rõ, hai người lại là như vậy ái mọi tư thế, làm người thấy thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, chính mình tuy không câu nệ tiểu tiết, chính là sự tình quan nữ tử danh tiết ta đang muốn đẩy khai hắn, đôi tay lại bị hắn bá đạo mà kiềm chế trụ. Hắn phảng phất không có chú ý có người tới, trong mắt phát ra vô hạn quyền lớn Ngươi đang sợ cái gì? Tử Yên ngân Nha ám động, thật muốn hung hăng mà cắn chết cái này đáng giận nam nhân. Hắn còn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, sợ người thấy. Sợ người cho rằng chúng ta ở yêu đương vụ trộm. Lăng nhạn tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, Tử Yên lại thẹn lại cấp, một chân đá vào hắn trên đùi. Hắn tuy ăn đau, trên tay động tác lại lù lù bất động. Ngươi thật đúng là bỏ được xuống tay a. Đông nhân gian, hắn gợi cảm môi mỏng đã cắn thượng tử yên môi anh đào, nói chuyện cũng có chút nỉ non không, rõ, ngươi không phải muốn cắn ta sao, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Hết thể đều phát sinh như vậy đột nhiên cùng ngoài ý muốn, tử yên đều đã mau tìm không thấy chính mình môi đỏ, phủ vừa mở miệng, hiên viên hạo thần linh lưỡi liền chui đi vào, hắn hôn mang theo trừng phạt, mang theo phệ cắn, tử yên có trong phút chốc hoảng hốt. Quật, tiến vào lăng nhạn thấy như vậy một màn, giật mình mà liền đầu lưỡi đều mau rơi xuống. Câu nói kế tiếp sinh sôi mà nuốt đi xuống. Quận chúa cư nhiên cùng thần vương ra ở trong sân thân thiết. Hôm nay không nghe nói thần vương ra tới à, hiện tại là đêm khuya, thần vương ra thế nhưng ban đêm tới cùng quận chúa gặp lén. Nàng đại nao tức khắc một mảnh hỗn đột, cả người cũng ngây dại, miệng trương đến rất lớn, đều đã quên khép lại. Lăng nhạn đã đến làm tử yên đầu vóc thanh minh xuống dưới, hiên viên hạo thần ở gầm căn chính mình, tử yên dùng sức rút ra tay, một cái tắt liền hướng hắn mặt huy đi. Hiên Viên Hạo Thần trong mắt không vui chi sắc chợt lóe mà qua, đang ra một bàn tay nhanh chóng bắt lấy Tử Yên tay. Đinh chỉ ngoài miệng động tác, Tử Yên túi đầu, đầy mặt đỏ bừng, may mắn là đêm khuya, xem không quá rõ ràng, Hiên Viên Hạo Thần nhìn về phía một bên lăng nhạn, tia lạnh băng lạnh hàn ánh mắt làm lăng nhạn cả người phát run, thật vất vả tìm về chính mình đầu lưỡi, Tham Kiến Vương ra. Hắn chân nhẹ nhàng vừa nhấc, một viên hòn đá nhỏ hướng tới lăng nhạn bay qua đi, lăng nhạn lập tức liền ngất đi. Ngươi làm gì a? Tử Yên chính mình cũng không biết hiện tại chính mình là cái gì tâm tình, ngũ vị tạp trần, nói không nên lời tư vị. Hiện tại không ai quái rầy chúng ta. Hắn ngựa khí mềm nhẹ ái muội, Lại làm Tử Yên trong lòng dùng mình, hắn đêm nay là tới đùa giỡn chính mình sao. Chính mình hiện tại cùng hắn như vậy thật không minh bạch tính cái gì. Hồi ngươi vương phủ đi, nơi này không chào đón ngươi. Tử Yên lạnh lùng nói. Thức đông liền trăng. Vẻ mặt của hắn Đỗng nhiên có chút đau kịch liệt, bàn tay to xoa Tử Yên bụng nhỏ. Ngựa khí cũng không còn nữa vừa rồi hái muội vô cùng chấm thấp, nơi này từng có quá con của chúng ta, lòng ta đau đến nay, a vân ngươi đâu, ngươi có hay không đau lòng quá? Hắn ánh mắt dần dần trở nên có chút bi phẫn. Từ yên tâm bông dưng trầm xuống, đứa bé kia là chính mình vĩnh viên đau, hiện tại miệng vết thương lại bị hắn xé rách mở ra. Kết lực sử chính mình bảo trì bình tĩnh, ngựa khí đã mạc, những việc này đều đi qua, còn để nó làm cái gì, ngươi hiện tại không phải đã có tân vương phi cùng thế tử sao? Hắn lại không lắm để ý bộ dáng, ngươi là nói nạp lan tĩnh. Từ yên nhìn dáng vẻ của hắn càng là kỳ quái, trong lời đồn hắn đối nạp lan vương phi sủng ái có thêm, chính mình cũng từng chính mắt nhìn thấy quá, vì sao hiện tại nhắc tới nạp lan vương phi tên như thế tùy ý, lại có vẻ như thế không thèm để ý. Làm như biết chính mình nghĩ như thế nào, hiên viên hạo thần chậm rãi nói, nhìn đến đồ vật không nhất định là thật sự. Nhìn đến đồ vật không nhất định là thật sự. Nhớ mang máng đã từng tiêu diệp giống như cũng nói qua lời này. Chính là lần đó hắn hiểu lầm chính mình cùng tiêu diệp thời điểm, lần đó hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chỉ tin tưởng hai mắt của mình, hiện tại vì sao chuyển biến nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng nạp lan tĩnh chi gian cũng là bằng mặt không bằng lòng? Tự dễ cười, quan chính mình chuyện gì? Làm gì đi thế hắn lo lắng? Chính mình cùng hắn đã sớm không phải phu thê. Đột nhiên cảm thấy rất mệt, thiệt hay giả đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã không có gì quan hệ, thần vương gia không cần cùng ta nói này đó. Ta đối thần vương gia ra sự cũng không có hứng thú. Tử Hiên đạm mạc mà nói. Sắc mặt của hắn lại chợt biến đổi, trong mắt đau xót hơi túng lướt qua, người đêm đó đối lời nói của ta là thật vậy chăng? Đêm đó, Tử Hiên ngần ra, đông nhiên phản ứng lại đây, hắn chỉ chính là cái kia hắn phẫn nộ dưới hưu chính mình vương phủ chi dạng. Sự tình đều đã qua đi lâu như vậy, vương gia còn như thế chấp nhất. Tử Hiên có chút ngoài ý muốn, nàng cùng hiên viên hạo thần chi gian ân ân đoán đoán sớm đã qua đi Hiện giờ chỉ còn lại có đau lòng tình thệ, còn để chuyện này để làm gì? Lại đi rồi dám ai đúng ai sai lại có cái gì ý nghĩa? Ta ngày mai còn muốn xuất trình, liền không bồi vương ra, vương gia thỉnh tự tiện. Nâng quần dài lên xoay người hướng chính mình phòng đi đến. A vân, hắn thanh em hơi hơi có chút run rẩy, cùng lạnh leo gió đêm cùng nhau đưa lại đây. Ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng thích uống trà hoa lại. Từ yên thân mình chấn động, lại vẫn là cũng không quay đầu lại mà vào chính mình phòng. Từ từ đóng cửa lại, đem hắn thân ảnh hoàn toàn chắn ngoài cửa. 16 chương ân uy cũng tế mới là vương đạo. Ngay kế sáng sớm, Lăng Nhạn liền thế quận chúa chuẩn bị hảo sở hữu hành trang, lại không dám nhìn thẳng quận chúa, vẻ mặt thật cẩn thận, tối hôm qua sự tình quá chấn động, nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, như vậy thanh cao quận chúa có thể làm ra loại chuyện này tới. Diệp gia chính là danh môn vọng tộc, hào môn thế gia, gia phong nghiêm cẩn, loại này nửa đêm gặp lén nam nhân sự tình cư nhiên cũng có thể phát sinh ở quận chúa trên người. Tuy nói là quận chúa tiền phu quân, chính là rốt cuộc hiện tại không danh không phận, nếu là tướng ra cùng vương ra đã biết, sao mà chịu nổi a? Đừng nói dịp ra, chính là bình thường nhân ra, nơi nào có thể cho phép nhà mình nữ nhi làm ra bực này bại hoại nề nếp gia đình sự tới. Quận chúa là gan thật là đại, tố biết quận chúa không câu nệ tiểu tiết, chính là loại chuyện này dù sao cũng là có tổn hại quận chúa danh tiết ta. Tuy rằng quận chúa đã bị thần vương ra hưu bỏ, nhưng là kêu cũng là quang minh chính đại sự tình, nửa đêm cùng nam nhân yêu đương vụ trộm. Quận chúa như thế nào làm được ra tới? Đó là quận chúa A, cao ngạo quận chúa A. Tối hôm qua thần vương ra ánh mắt kia lăng nhạn hiện tại nhớ tới còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, phía sau lưng lạnh cả người. Biết nha đầu này suy nghĩ cái gì, tử yên cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, lăng nhạn chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh. Quận chúa ánh mắt cư nhiên cũng như vậy đáng sợ, cùng kia thần vương ra ánh mắt giống nhau đáng sợ, tối hôm qua sự tình chỉ có thể lạn ở trong bụng. Nàng cũng không lo lắng lăng nhạn sẽ quản không được miệng mình. Lăng nhạn là tẩu tẩu đề cử cho chính mình người, tính cách trầm ổn, chỉ là tối hôm qua sự đối nàng tới nói quá mức với khiếp sợ, mới có này phản ứng, chỉ cần bình tĩnh lại, cái nào nặng, cái nào nhẹ, nàng tin tưởng lăng nhạn phân rõ sở. Cung phụ thân, đại ca, còn có tẩu tẩu cáo biệt lúc sau, tử yên liền khởi hành, nàng hôm nay xuyên chính là một thân màu đỏ kinh trang, anh tư tác sảng, phảng phất thần nữ hạ phàm, kinh diễm rất nhiều người đôi mắt. Hôm nay tới tiễn đưa vẫn như cũ là thái tử gia hiên viên Từ Yên chỉ cùng hắn nhàn nhạt được rồi quân thần chi lễ, không đi để ý tới hắn cặp kia nhìn như ôn tồn lễ độ trong ánh mắt có bao nhiêu chính mình không hiểu đồ vật. Hôm nay để cho chính mình giật mình vẫn là tối hôm qua huyên viên hạo thần nói chủ động xin ra trận đi theo chính mình tiến đến biên cương bình định giặc cỏ chi loạn hàn thuận gió, thực sự bị hắn hoảng sợ. Một con mắt ô thanh, thiếu chút nữa biên thành gấu trúc, trên mặt cũng có vài chỗ quả thải, vết máu cũng chưa làm, thoạt nhìn hẳn là tân thương, ngày xưa anh Tuấn Cương Nghị, Khi Vũ Hiên ngang Chung làng tướng như thế nào sẽ biến thành như vậy một bước chật vật bộ dáng là ai làm đâu? Hàn Thuận gió võ công chính mình là rõ ràng, tuy so ra kém chính mình, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thần vương phủ, hắn là đệ nhất cao thủ. Muốn nói hiện tại ai võ công khả năng thắng qua hắn, chính là Hiên Viên Hạo Thần luyện Hảo Kinh Hồng Kiếm pháp, nhưng thật ra có khả năng thân thủ ở hắn phía trên, kia cũng không có khả năng a. Hiên Viên Hạo Thần không có đi đánh Hàn Thuận gió tất yêu a, tối hôm qua tới gặp chính mình thời điểm nhắc tới Hàn Thuận gió. Cũng không thấy chút nào tức giận, không cần thiết ra tay à. Nói nữa, đem hàn thuận gió đánh thành như vậy một bộ dáng, hắn thần vương phủ mặt mũi thượng liền rất đẹp sao. Nói như thế nào hàn thuận gió cũng là hắn thần vương phủ người. từ yên lại như thế nào thông minh, cũng sẽ không nghĩ vậy là bị mặc nhân đánh. Rốt cuộc nhìn không được hỏi, hàn tướng quân, người làm sao vậy? Hồi quân chúa, đây là mạc tướng không cẩn thận chính mình đâm thương. Như vậy cấp thấp nói dối, hàn thuận gió là người tập võ, tính tình ngay thẳng. Liền dối đều sẽ không giải, Tử Hiên vừa thấy liền biết đó là bị người đả thương, bất quá hắn không muốn nói chính mình cũng lời đến đi quản này nhàn sự, dù sao không phải chính mình đả thương. Vậy ngươi thương quan trọng sao? Ngư khí lộ ra nhàn nhạt quan tâm. Hàn thuận gió đáy lòng lắm áp. tạ quận chúa quan tâm, này đó đều chỉ là bị thương ngoài ra, không quan trọng. Vậy là tốt rồi. Tử Hiên cũng không lại hỏi nhiều, tiếp tục hành quân. Lạn lội đường xa 20 ngày sau, rốt cuộc thuận lợi tới biên cương. Chỉ là lần này giặc cỏ chi loạn cùng trước kia phiên vương phản loạn đều bất đồng. Giặc cỏ am hiểu đánh du kích chiến, thấy diệp ra quân đại quân vừa đến, lập tức nghe tiếng liền chuồn, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ ngo ngoe dục dịch, bất quá không có gì đại động tác. Nghe thám tử hội báo, tử yên cười thầm, này đó giặc cỏ cuối cùng là thành không được khí hậu, đại ca ở biên cương mấy năm, biên cương yên ổn, biên cương quan viên ở đại ca rút về kinh thành lúc sau phần lớn là văn trước, nơi nào gặp qua giặc cỏ gót sát tác Liên vội vàng tu thư hướng triều đình cầu cứu, không khỏi nói ngoa, nào biết lại gặp tưởng dưỡng khấu tự trọng sử kỷ. Hoàng sợ dưới, sử dụng 800 dầm tịch liệt. Đối với chính mình loại này kinh nghiệm xa trường người tới nói, này đó tính cái gì? Bất quá thật đúng là cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ, chính mình hiện tại còn ở khổ tư đối sách, như thế nào kháng cử yến nam thiên cầu thân, hiện tại hảo, chính mình trốn đến bên này, trong kinh những cái đó phong sương đao kiếm sẽ để lại cho bọn họ đi thôi. Chính mình là vì triều đình bình định giặc cỏ chi loạn mà đến, công ở xa tắc, cũng không sẽ cho phụ thân cùng đại ca thêm phiền thoái, lưu dân cư thật, lưu lại kháng chỉ thai hoàng ẩm. Đừng nói sự kỷ, hiện tại liền chính mình đều tưởng dưỡng phỉ tự trọng, cũng không tưởng quá nhanh bình định giặc cỏ, chỉ cần bọn họ không nháo đến quá mức hỏa, chính mình cũng sẽ không quá cùng bọn họ so đo, bọn họ nơi nào sẽ là chính quy diệp gia quân đối thủ. Thực lực kém quá cách xa, phóng lẫn nhau một con đường sống mới là vương đạo. Ở xa trường cùng hoàng gia lăn lộn lâu như vậy, Tử Yên sớm đã hiểu được đắn đo đúng mực, đối có người tuyệt không năng thủ mềm, đối có người lại nhất định phải học được mở một con mắt nhắm một con mắt, nước quá trong át không có cá. Này đó giặc có hàng năm sinh hoạt ở khổ hàn biên cương, sinh hoạt khốn khổ, trước kia có đại ca thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tại đây, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại đại ca trở về kinh thành, bọn họ tâm liền bắt đầu rung động, Tử Yên hoàn toàn lý giải, một người bị áp lực mà lâu lắm, luôn có buộc phát thời điểm. Đại ca trở về thật là thời điểm. Ân uy cung tê mới là cùng bọn họ ở chung tốt nhất biện Pháp, diệp gia quân gót sắt mà đến, khi thế như hồng, bọn họ sớm đã biết chính mình không có khả năng là diệp gia quân đối thủ, đại ca cùng chính mình một cương một đu, chỉ cần bọn họ không hề đại quy mô nhiều dân, một ít tiểu sai tử yên vẫn là có thể chịu đựng, cũng không cần thiết đem người bước đến tuyệt lộ. Lại lần nữa trở lại biên cương, tử yên nhớ tới, trước kia nhìn thấy đêm cô hàn thời điểm, hán quân đội đang ở nhiều dân. Lúc ấy đối hắn cực kỳ phản cảm, như thế nào có thể dạy ra như vậy thuộc hạ đâu. Hiện tại lại đột nhiên có điểm lý giải, trong quân 5 tháng tịch liêu, mỗi người đều có thẢ lòng áp lực biện pháp, khoe ra quân uy có lẽ chính là ngay lúc đó tên hướng kia thủ lĩnh một cái phương pháp, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, thay đổi hiện tại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ cười mà qua, chỉ là hắn làm có điểm quá mức, đối một cái không hề chống cự năng lực lão nhân huy tiên tương hướng, liền không hề là đơn thuần khoe ra quân uy. Tính chất đã thay đổi Tin tưởng đêm cô Hàn cùng đêm Minh Nguyệt nhất định biết chính mình trở lại đại mạc tin tức, nghĩ đến cái kiêu ngịch ngậm tùy hứng Minh Nguyệt công chúa, Từ Yên hơi hơi cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ đến nàng thực mau liền phải đến chính mình, quân lấy chính mình giáo nàng võ công, thời gian qua lâu như vậy, không biết đêm cô Hàn hiện tại thế nào. Quân chúa, Hàn Thuận gió cầu kiến." Hàn Thuận gió thanh âm ở chướng ngoại vang lên. "Hàn tướng quân vào đi." Một thân nhung trang Hàn Thuận gió đi đến, trên người hắn thương đều là ngoại thương, trải qua gần một tháng tĩnh dưỡng. Từ Yên biết hắn có thương tích, tại hành quân trong quá trình vẫn luôn thực chiếu cô hắn, hắn đã tốt không sai biệt lắm, hắn kia Trương Anh tuấn mặt cuối cùng lại về rồi. Quân chúa đi tới biên cương đã hơn 10 ngày, vẫn luôn ám binh bất động, chỉ là đơn thuần đóng quân, hắn trong lòng thực nghi hoặc, quân chúa rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hôm nay, rốt cuộc kìm nén không được, tiến đến gặp mặt quân chúa, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Từ Yên thấy hắn vẻ mặt khó hiểu chi sắc, trong lòng biết hắn muốn hỏi cái gì, nói thẳng: Hàn tướng quân chính là kỳ quái ta, vì sao vẫn luôn ám binh bất động? Quân chúa anh minh." Một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn. Từ Yên hơi hơi mỉm cười, nếu là hiện tại phái Hàn tướng quân đi tìm giặc cỏ, Hàn tướng quân có vài phần nắm chắc. Hàn thuận gió thân hình chấn động, diệp gia quân gần nhất, những cái đó giặc cỏ liền chạy không ảnh, vạn nhất diệp gia quân triệt hồi, chỉ sợ bọn họ lập tức ngóc đầu trở lại, vì sao quận chúa không thừa thắng xông lên, nhất cử tiêu diệt bọn họ. Thế thẳng mặt là Hắn nơi nào tưởng được đến tử yên căn bản là không tồn tiêu diệt bọn họ tâm tư? Hàn tướng quân không trả lời, là bởi vì hàn tướng quân cũng không có gì nắm chắc có thể tìm được bọn họ đi. Tử hiên nhàn nhạt nói. Mặt tướng mô năng. Bọn họ đối lưu khấu quần cư nơi căn bản không thân, những người đó ăn tươi nuốt sống, sơn động xào huyệt đều khả năng lần thân, chính mình có thể tới chạy đi đâu tìm. Liên hàn tướng quân loại này ngút trời anh tài đều tìm không thấy. Thử hỏi ta trong quân còn có ai có thể tìm được? Thử Yên hỏi ngược lại, không phải tìm không thấy, là căn bản là không cần phải tìm. Một khi đã như vậy, chúng ta cần gì mất công đi chủ động tiến công đâu. Làm nhiều công ít đâu, chờ bọn họ lại đến thời điểm chúng ta liền nhất cử tiêu diệt bọn họ hảo. Trong lòng lại biết, ngắn hạn trong vòng, những cái đó giặc gọi là sẽ không có đại quy mô động tác. Không phải chính mình đa tâm, chính là chính mình rốt cuộc không thể hoàn toàn tín nhiệm Hàn Thuận Gió. Hàn Thuận Gió không phải từ thanh, Hàn Thuận Gió là hiên viên hạo thần người. Lần này hắn đem hàn thuận gió đưa đến chính mình bên người, đã đủ kỳ quái, còn có hàn thuận gió xuất trinh ngày ấy trên mặt không thể hiểu được thương, đều làm chính mình trong lòng kinh ngạc, trong lòng so đo tự nhiên không thể đối hàn thuận gió nói thẳng ra. Mặt tướng minh bạch, mặt tướng cáo lui. Đống nhiên đứng dậy, hành lễ lúc sau rời khỏi. Đại tiểu thư. Một bên tử thanh vẫn luôn mắt lệnh quan sát, tuy rằng tử hiên hiện tại là con chúa, chính là tử thanh vẫn là giống như trước đây kêu tử yên đại tiểu thư, người này tới làm gì. ta cũng không biết Chỉ có thể nhiều lưu ý. Từ hiên sắc thật không biết, nghĩ như thế nào cũng đoán không ra hàn thuận gió tới làm gì, lại hoặc là hiên viên hạo thần phái hàn thuận gió đến chính mình trong quân làm gì. Từ thanh gật gật đầu. Hàn thuận gió đi ra chướng ngoại, tâm lại càng ngày càng đi xuống trầm, bên hai hồi tưởng khởi trước khi đi mặc nhiên báo cho chính mình nói, liền tính ngươi đem ngươi chỉnh trái tim đều cho bình nam quân chúa, nàng cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm ngươi.